Trông thấy sự thành công của đàn gà rừng, lũ đa đa không thể ngồi yên được. Vì không có cây cho chúng đậu, chúng lao ra bãi biểu diễn. Ở đây, thanh thảo mọc cao lắm, người ta chỉ còn thấy rõ những bộ lông đuôi uống cong uyển chuyển và những chiếc mỏ to của những con chim này. Chúng bắt đầu hót, a a a. Lúc bầy chim đa đa xông vào thi với đàn gà rừng, thì có một chuyện phi thường xảy ra. Lợi dụng lúc tất cả các con vật đang tập trung xem trò vui của đàn gà rừng, một con cáo đã lẻn về phía đồi của đàn ngỗng trời. Nó bò rất thận trọng và khi lên gần đến đỉnh đồi, thì một con ngỗng chợt trùng thấy nó. Vì nghĩ rằng một con cáo không thể lẻn vào đàn ngỗng với ý đồ tốt đẹp, con ngỗng bèo kiều tướng lên. Hãy coi chừng, có sự nguy hiểm đấy, hỡi chị em ngỗng trời. Cáo vồ lấy con ngỗng cắn cổ ngỗng có lẽ chỉ để bắt nó im đi nhưng những con ngỗng khác đã nghe tiếng kêu báo động và nhanh chóng bay bổng lên trời lúc đó các con vật khác thấy trên đồi không còn bóng một con ngỗng nào chỉ còn con cáo smile với một con ngỗng đã chết trong mõm nó con cáo đã phá tan luật ngừng chiến trong ngày hội vui nó phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc đến độ suốt đời nó sẽ hối hận Vì đã không nén được lòng ham muốn trả thù ác ca và bề ngỗng, một đàn cáo đã nhanh chóng về lấy nó và sự án đi đầy theo như tục lệ cũ. Không một con cáo nào có ý định giảm nhẹ bản án, vì chúng đều biết rằng nếu làm như thế thì chúng sẽ mãi mãi bị đuổi ra khỏi địa điểm biểu diễn và không bao giờ còn được phép trở lại nơi đó nữa. Bởi vậy, mọi con vật đều nhất trí tuyên án con cáo SMI phải đi đầy. Nó cũng không được phép lưu lại ở Sken, buộc phải xa vợ, xa cha mẹ, rời khỏi những khu vực săn bắt, nhà ở, chỗ ẩn náu và hang hốc nó đã có để đi kiếm ăn ở nơi khác. Và để cho tất cả loài cáo đều được biết là Smy đã bị đi đầy, con cáo nhiều tuổi nhất đã cắn đứt đầu tay nhọn bên phải của nó. Lập tức, những con cáo nhỏ bắt đầu kêu reo réo vì say máu và nhảy bổ cả vào Smy. Con cáo này chỉ còn một cách là bỏ chạy, bị cả một bầy cáo non rực đuổi, nó chạy tụt xuống những dốc núi là bờ. Trong khi đó, những con đa đa và gà rừng vẫn tiếp tục trò vui của chúng. Vì quá mãi mê với bài ca của mình, chúng chẳng còn trông thấy, nghe thấy gì cả. Cuộc thi của hai loài chim này vừa xong thì đến lượt những con hưu ở Huckerberg tiến lên. Nhiều cặp hưu lớn cùng đấu với nhau một lúc. Chúng lao hết sức mạnh vào nhau, làm cho những chiếc sừng chằng chịch những gạt va vào nhau đôn đốt, con nọ cổ sức đẩy lùi con kia. Trên những gò hoang, móng hươu cào nát đất, hơi thở của chúng tạo ra một làn khói tỏa quanh mình, từ cổ họng của chúng phát ra những tiếng kêu khàng khàng và bọc miệng chảy dọc hai bên vai chúng. Sự im lặng hồi hộp trùm lên các ngọn đồi, Những tình cảm mới khuấy động trong lòng các giống vật tất cả đều thấy mình can đảm và cường tráng bởi một sức mạnh tái sinh, khỏe lại vì mùa xuân, linh lợi và sẵn sàng lao vào mọi cuộc mạo hiểm. Chúng không còn thấy tức giận nhau. Tôn những đôi cánh và lông vũ trên cổ chúng đều dựng lên. Những chiếc móng đã mài cho nhọn sắc lại. Nếu đàn hưu còn kéo dài cuộc biểu diễn thêm nữa, trò đấu sẽ diễn ra trên khắp các ngọn đồi, vì mọi con vật đều có cái ham muốn. Tỏ ra mình đầy sức sống, rằng cái tê liệt của mùa đông đã bị đánh bại, sức mạnh đang sôi lên trong mình chúng. Những đàn hô đã ngừng cuộc đấu, một tiếng thì thầm lan từ đồi này sang đồi khác, đàn hạt đã đến. Thật thế, những con chim màu xám này đã đến, ánh sáng đang bao trùm lên thân mình, cánh với những chiếc lông vũ dài phấp phới, một túm lông mau đỏ trên gáy. Những con chim lớn chân dài, cổ nhỏ nhắn và mảnh dẻ, đầu bé này xà xuống sườn dốc như lướt đi theo một tốc độ kỳ dị đến chóng mặt. Vừa lướt về phía trước, chúng vừa quay tròn mình, nửa bay, nửa múa. Với những đôi cánh cong lên một cách thanh lịch, chúng di chuyển với một tốc độ không thể hiểu được. Điều múa của chúng có một cái gì độc đáo và kỳ lạ. Người ta có thể nói đây là những cái bóng xám biểu diễn một trò vui mà mắt nhìn theo dõi khá khó khăn. Trò chơi ấy có lẽ bày hạt đã học được của những đám sương mù bồng bình trôi trên những đồng lầy vắng vẻ. Trò chơi ấy giống như trò quỹ thuật. Tất cả những ai đến núi Cô lần đầu tiên rồi cũng sẽ hiểu tại sao cuộc họp mặt này lại gọi là hội múa hạt. Điều múa này có chút gì hoang dại. Nhưng tình cảm mà nó gợi lên trong lòng khán giả lại là một nỗi ưu tư nhẹ nhàng, êm dịu, không còn con vật nào nghĩ đến chuyện đấu chọi nữa. Tất cả những loài vật có cánh đều có khát vọng bay lên qua những tầng mây, mong tìm xem sau các tầng mây ấy có những gì và vũ bỏ cái xác thể nặng nề đã kéo chúng xuống, xuống mặt đất để bay bổng lên trời. Lòng tiếc nối những cái không thể vươn tới được cái còn bị giấu kín bên kia cuộc đời mỗi năm các loài vật chỉ được cảm thấy có một lần chính là vào lúc Xem hội múa hạt mà thôi thứ tư ngày 23 tháng 3 hôm nay là ngày đầu tiên trời mưa trong cuộc hành trình những ngày đang ngỗng toàn ở vùng quanh hồ vong trời còn đẹp nhưng đến ngày chúng lên đường đi về phương Bắc trời bắt đầu mưa trong mấy tiếng đồng hồ Chú bé phải ngồi trên lưng con ngỗng đực, ướt sủng, lạnh run người. Buổi sáng, lúc cả đàn khởi hành, trời còn trong và êm ả. Những con ngỗng bay rất cao, đều đều, không vội vã và rất có thứ tự. Ác ca đi đầu, những con ngỗng khác bay theo hai hàng thành hình tam giác. Chúng chẳng mất thì giờ để gào lên những lời quái ác, treo các con vật trên mặt đất. Nhưng vì không thể hoàn toàn im lặng được, Chúng luôn mồm réo gọi theo nhịp cánh đập. Bạn ở đâu? Tôi đây! Bạn ở đâu? Tôi đây! Cuộc hành trình tệ ngắt. Khi những đám mây xuất hiện, Chú bé Ninh nghĩ rằng sắp có trò giải trí thật sự. Những trận mưa to đầu xuân vừa ao ao đổ xuống mặt đất. Là tất cả những con chim nhỏ đã reo mừng trong những bụi cây, Những khu rừng nhỏ. Không gian âm vang tiếng chim kêu chip chip. Và niên bỗng giật nảy mình. Lũ chim hóp, mưa kìa, mưa đem lại mùa xuân, mùa xuân sinh ra hoa và lá xanh, hoa và lá xanh sinh ra ấu trùng và sâu bọ, ấu trùng và sâu bọ đem lại lương thực, lương thực ngon lành và phong phú là điều tuyệt nhất trên đời. Những con ngỗng trời cũng hớn hở vì mưa sắp thức tỉnh cây cỏ, đào nhiều lỗ trong lớp băng trên các mặt hồ, chúng không thể cứ im lặng mãi bắt đầu tung xuống những cầu đùa cợt. Khi bay trên những cánh đồng khoai rộng lớn, vốn có rất nhiều ở trong vùng Christianstad, lúc đó còn trơ trọi một màu đen, chúng tức to tiếng gọi. "Đi đi nào, hãy tỏ ra là mình có ít đi, những người đánh thức các bạn đã đến đây, các bạn ương lười đã khá lâu rồi đấy." Thoáng thấy những người vội vã trú mưa, chúng réo gọi. "Sao các người vội vã thế?" Các người không thấy trời mưa xuống, bánh mì và bánh ngọt, bánh mì và bánh ngọt đấy ư. Một đám mây lớn và dày bay nhanh về phía bắc, theo sát đàn ngỗng, chẳng khác nào những con ngỗng trời đang kéo đám mây đi. Khi thấy những khu vườn rộng, chúng cất giọng tự hào. Chúng tôi mang cây thu mẫu đơn, chúng tôi mang hoa hồng, chúng tôi mang hoa táo và những nụ anh đào. Chúng tôi mang đậu đũa và đậu hà lan, củ cải và rau cải, ai muốn lấy thì lấy. Ai muốn lấy thì lấy." Đó là lời đang ngỏng trời rao trong trận mưa xuân lớn đầu tiên, trong lúc mọi người vui mừng thấy mưa rơi. Nhưng khi trời mưa suốt cả buổi chiều thì chúng sốt ruột hét gọi những khu rừng cây khác nước quanh hồ Ives. "Các bạn uống sắp đủ chưa? Các bạn uống sắp đủ chưa?" Bầu trời càng lúc càng tối, mặt trời ẩn kỹ quá, chẳng ai có thể đoán ra nó ở đâu cả. Mưa rơi dày hạt, Quốc mạnh trên những chiếc cánh, lọt qua những chiếc lông vũ đầy chất nhờn ở bên ngoài, thấm vào tận mình chúng. Một màn mưa mờ như xương trùm lên mặt đất, hồ, núi và rừng lẫn lộn trong một đống hỗn độn không ra hình thù gì cả. Đang ngỗng không thấy rõ những điểm mốc được nữa. Chúng bay chậm lại, những tiếng reo vui im bặt đi, nhìn càng ngày càng thấy lạnh. Tuy nhiên, chú bé vẫn giữ được đầy đủ lòng can đảm, chừng nào con cưỡi trên lưng ngỗng đực bay trên bầu trời. Buổi chiều, chúng hạ cánh dưới một cây thông nhỏ cằn cỗi giữa một bãi lầy rộng, ẩm ướt và lạnh lẽo. Ở đây, có một vài bụi cỏ bị tuyết phủ và một vài bụi cỏ nhô lên trên một vùng nước giá lạnh hơi quánh lại. Lúc này, chú bé vẫn chưa nản lòng chút nào. Chú vui vẻ chạy loan quăng, đi tìm quýt và nham lê. Nhưng đêm tối đã đến, bóng tối ập xuống dày đặc. Mắt Niên cũng không nhìn thấu nổi. Chốn hoàng vù này trở nên ghê gớm và đáng sợ lạ lùng. Niên ngồi thu lưu dưới cánh con ngỗng đực, nhưng không ngủ được vì ướt và lạnh. Chú nghe thấy bao nhiêu tiếng sột soạt, xào sạc tiếng chân lướt đi và tiếng dọa nạt chú cảm thấy khủng khiếp mà không biết trốn vào đâu, đến khi thấy lửa và ánh sáng lóe lên, chú mới không chết vì kinh hãi. chú nghĩ thầm, giá mình dám tìm đến những căn nhà của con người chỉ riêng trong đêm nay thôi, đến chỉ để ngồi một lúc bên ngọn lửa và ăn một mẫu bánh, mình có thể trở lại bên đàn ngỗng trước lúc mặt trời mọc. chú bé chui ra khỏi cánh ngỗng, tuột xuống đất. chú không đánh thức ngỗng được, không đánh thức ai cả. Lặng lẽ ra khỏi bãi lầy, chú hoàn toàn không biết mình đang ở chốn nào, ở Scan, ở Smala hay ở Bankin. Lúc ra khỏi bãi lầy, thoáng thấy một thị trấn lớn, chú bước theo hướng đó. Chẳng bao lâu, chú thấy một con đường và đi đến một phố dài có cây trồng, nhà cửa sát vách nhau ở hai bên. Nhà làm bằng gỗ và được dựng lên trông thành lịch, hầu hết đều có đầu hồi, khung cửa chạm trổ. Những hàng hiên có kính màu, tường quét sơn màu sáng, khung cửa ra vào và cửa sổ sơn màu xanh và xanh lá cây hoặc là màu đỏ. Vừa đi vừa ngắm nghe các ngôi nhà, nên nghe có tiếng người chuyện trò và cười đùa trong những ngôi nhà ấm cúng ấy. Chú nghe rõ từng lời nói, nhưng chú nghĩ rằng được nghe tiếng người là thích lắm rồi. Không hiểu nếu mình gõ cửa xin phép vào nhà, họ sẽ bảo sao? Những khi Nin và đàn ngỗng bay qua các thị trấn nhỏ, nơi có những con phố dài hai bên giờ bóng cây, nhà cửa san sát thì Nin luôn cảm thấy nhớ nhà, rồi cậu quyết định bước vào một ngôi nhà ở gần đó. Nin nhìn thấy có một người phụ nữ đứng trên lan can không cách xa chỗ cậu là mấy. Nhưng người phụ nữ ấy lại không hề nhìn thấy cậu. Bỗng nhiên Nin cảm thấy mình đã bị tách biệt với con người. Đang suy nghĩ mông lung, thì cậu nghe thấy hai con cú mèo trò chuyện với nhau. Đặc biệt trong câu chuyện lại có liên quan tới thiện thần và cậu. Vậy đó là chuyện gì các bé nhỉ? Có phải Nin chuẩn bị được về nhà không? Ác ca đã cùng đàn ngỗng bay về phương nam tìm một chỗ trú trần khác. Hãy còn đôi chút ánh sáng ban ngày, và mặt trăng thượng tuần lên rất cao. Trên bầu trời cũng giúp chúng trông rõ đôi chút. Cũng may là Ác Ca quen thuộc vùng này, vì khi mùa xuân tới, nó đã bay qua biển Baltic và đã bị gió phía bên bờ Bắc Kinh nhiều lần đánh bạc đi. Nó bay dọc theo con sông Ánh Trăng đến Chùa Bà Phò, tại đây dòng sông lẫn vào một khe núi. Nước sông trong vắt như gương, chảy xuống một cái hẻm nhỏ, làm bắn tung những giọt nước lóng láng và bọt sủi bồng bềnh. Bên dưới thác nước trắng xóa là mấy tảng đá lớn, nước chảy xiết qua làm thành một dòng cuồn cuộn ầm ầm. Ác ca hạ cánh ở đây. Địa điểm này thật tuyệt vời, nhất là vào giờ khuya khoắt này, lúc mọi người đã trở lại nhà. Nếu sớm hơn thì đang ngỗng sẽ không thể dừng cánh ở đây được, vì Chubafo không nằm trong một bãi sa mạc. Trên bờ thác nước, một nhà máy chế tạo bột làm giấy được dựng lên, và trên bờ bên kia, cao và có rừng cây là công viên Chubada, nơi người ta thường đi dạo trên những lối đi nhỏ hiểm trở và trơn tuột để thưởng thức cái vẻ đẹp của dòng thác điên loạn bên dưới kia, trong khề núi. Tại đây, cũng như ở nơi khác, những con chim đi ngao du của chúng ta chẳng hề chú ý đến vẻ đẹp của thiên nhiên. Chúng còn thấy hơi nguy hiểm và bị buộc bắt phải ngủ đứng trên những tảng đá trơn giữa dòng thác, nhưng cũng thấy bằng lòng vì như thế là tránh được những con thú ăn thịt. Cả đàn ngỗng ngủ say ngay, còn chú bé lo lắng quá không ngủ được. Chú ngồi xuống bên chúng để trông nom canh giữ cho con ngỗng. Chẳng bao lâu, con cáo Smile theo dọc bờ nước chạy đến. Nó thấy ngay những con ngỗng ở giữa những đám bọt nước xoáy tròn và hiểu rằng lúc này nó lại càng không thể bắt được chúng. Nó ngồi trên bờ, nhìn chúng một hồi lâu. Nó cảm thấy rất nhục nhã với cái tiếng là con thú giỏi săn mồi. Bỗng Smile thấy một con rái cá bò ra khỏi dòng nước, mõm ngậm một con cá. Smile tiến lại phía rái cá. Dừng lại cách nó hai bước để tỏ ra nó không nghĩ gì đến việc tranh mồi với con vật này. Mày thật là buồn cười, đành phải ăn cá trong lúc có đầy ngỗng trời trên các mỏm đá kia kìa. Smile mở đầu. Lần này nó phấn khởi quá, không lựa lời cho khéo như thường lệ nữa. Con trái cá không buồn quay đầu lại nhìn dòng thác, Con trái cá này hay la cà như tất cả những con trái cá khác. Nó đã nhiều lần đi bắt cá trong hồ vòm. Và biết rõ Smile lắm rồi. Nó đáp. Tao biết rõ là mày đã đánh lừa như thế nào để cướp một con cá hương rồi, Smile ạ. À, A, mày đấy à, Grip. Smile reo lên. Nó vui vẻ lắm vì hiểu con rải cá này là một con vật bơi lội giỏi, táo bạo và khéo léo. Tao chẳng ngạc nhiên gì thì thấy mày không thích nhìn những con ngỗng kia vì mày bơi đến chỗ chúng nó thế nào được. Còn rải cá có những ngón chân có da dính với nhau, một cái đuôi dẹp và cứng, chắc như một cái bơi chèo và một bộ lông không thấm nước. Nó không chịu để ai nói rằng có một dòng thác nào mà nó không bơi ngược lên được. Nó quay lại nhìn về phía sông, thoáng đấy đàn ngỗng liền quảng cá hương đi, và từ trên bờ sông hiểm trở nhào xuống nước. Nếu mùa xuân đến chậm hơn và những con chim họa mi đã trở lại công viên Chubada chúng sẽ ca ngợi hàng bao đêm dài cuộc vật lộn của creep với dòng thác. Con rái cá đã bị những ngọn sóng cuốn phăng đi nhiều lần theo dòng nước, nhưng nó lại ngoan cường bơi ngược lên. Nó lợi dụng những lúc nước cuộn lại, bò qua những mỏm đá, dần dần tiến lại gần đàn ngỗng. Thật là một cuộc tiến quân nguy hiểm đáng được chim họa mi ca ngợi. Spy đưa mắt theo dõi bước tiến của con rái cá. Cuối cùng Nó trông thấy con vật này đã nhoi lên rất gần đàn ngỗng, nhưng lúc đó bỗng vang lên một tiếng kêu rít và hung dữ. Con trái cá ngã ngửa người xuống nước và dòng nước cuốn nó đi như cuốn một con mèo nhỏ bị mù. Rồi có những tiếng ngỗng đập cánh, đàn ngỗng bay bỗng đi tìm một nơi nghỉ khác. Chẳng bao lâu con đá cá đã trở lại bờ sông, nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ liếm liếm một bên chân trước. Lúc Smile lên tiếng giọng dịu nó, nó mới hét lên. Không phải vì không biết bơi đâu, Smile ạ. Tao đã tính tận chỗ những con ngỗng đứng và sắp trèo lên mỏm đá, thì một thằng người bé tí lao tới, cầm một miếng sắt nhọn đâm một nhát vào chân tao. Tao đau quá, phải buông tay ra, thế là lăn xuống dòng nước xiết. Nó chả cần kể tiếp câu chuyện, Smile đã chạy xa rồi. Lại một lần nữa, át ca và đàn ngỗng bay trong đêm mây cho chúng là trăng chưa lặn, và nhờ có ánh trăng, Akka đã tìm đến được một địa điểm thứ ba mà nó biết trong vùng này. Nó lại bay theo dòng sông về hướng nam. Nó bay trên khu vực Chubafo, trên những mái nhà màu sẫm và thác nước đẹp của thành phố nhỏ Ronneby, với những bể tắm, suối nước, khách sạn lớn và biệt thự cho khách đến vào mùa hè. Về mùa đông, tất cả đều đóng cửa, trống rỗng và vắng vẻ. Các loài chim đều biết thế vì vào những ngày khi trời bão, nhiều đàn chim đến tìm chỗ chú ẩn trên những bao lơn và hành lang của những ngôi nhà bỏ trống này. Đàn ngỗng trời đậu trên một bao lơn và ngủ ngay theo thói quen của chúng. Riêng mình ninh thì không sao ngủ được khi chúng không muốn rút dưới cánh ngỗng được. Bao lơn quay về phía nam, từ đó chú bé có thể trồng thấy biển, không ngủ được. Chú ngắm cảnh đất và biển Benkin tiếp nối nhau thật đẹp. Thật ra, đất và biển có thể gặp nhau bằng rất nhiều cách. Nhiều khi đất tiến ra biển với những cánh đồng cỏ thấp và thẳng, có cỏ mọc thành chùm, và biển gặp đất với những đống cát chất lên thành bãi, thành cồn. Người ta bảo rằng biển và đất yêu nhau ít lắm, nên chúng chỉ muốn phô ra cái phần xấu nhất. Cũng có lúc đến gần biển, đất dựng lên một dãy núi Như một bức thành chặn bước một kẻ thù, thế là biển lao những ngọn sóng dữ dội tới, biến cuột biển gầm và lay chuyển như muốn phá tan cả bờ ra. Nhưng ở Bắc Kinh, sự việc lại khác hẳn, đất trải rác thành những hòn đảo lớn, đảo nhỏ và những mỏm nhô ra biển. Biển len lỏi giữa những khoảng đất ấy làm thành những cái vịnh, vũng nhỏ hay eo biển. Đất và biển như gặp nhau Trong sự thông cảm và niềm vui Về mùa đông Người ta không thấy rõ được tất cả những điều đó Nhưng Ninh cũng nhận thấy rằng Ở nơi này Thiên nhiên dịu dàng và tươi tắn Chú bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn Bỗng chú nghe thấy Một tiếng reo reo hùng ác Dữ dội từ công viên vọng tới Chú đứng dậy Và dưới ánh trăng sáng Chú trông thấy một con cáo đứng dưới bao lơn Smile vẫn đuổi theo đàn ngỗng nhưng hiểu rằng lần này không có cách nào bắt chúng, nó đã không kìm được một tiếng rú dài đầy thất vọng. Tiếng rú đó làm Ca thức dậy, mặc dù con ngỗng đầu đàn này chẳng trông thấy gì, nó cũng đã nhận ra cái tiếng ấy. "Mày đấy à, Smiley, chính mày đang trình mò trong đêm tối đấy à?" Akka hỏi. "Phải, Smiley đáp, chính tao đây, tao muốn được biết đàn ngỗng chúng mày nghĩ thế nào về chuyện buổi tối vừa qua." Mà nhờ tao, chúng mày mới được hưởng. Mày định nói là chính mày đã xuôi con kỳ long hoa và con trái cá đến thịt chúng tao đấy ư? Tại sao phải chối một cái chiến công lớn như thế nhỉ? Đã có lần chúng mày lấy trò ngỗng mà giỡn tao, bây giờ tao đem trò cáo để giỡn mày và sẽ không ngừng trò này, chừng nào một đứa trong bọn mày vẫn còn sống, dù ta có phải đi theo chúng mày khắp cả nước này. Nay mai, có hay gì cho mày? Một đứa được vũ trang bằng răng và mỏ nhọn, lại đuổi theo giết hại những kẻ không có gì để tự vệ. Smiley từ Akka nói thế là vì sợ hãi, nó vội đề nghị: "Này Akka, nếu mày đồng ý quản cho tao thằng bé Tí Hon đã nhiều lần chống cự lại tao, tao hứa sẽ hòa bình với mày, tao sẽ không bao giờ đuổi theo một con nào trong đàn ngỗng của mày nữa." "Trao Tí Hon cho mày?" Akka thốt lên, "Mày nói dễ nghe nhỉ, từ ngỗng non đến ngỗng già trong đàn." chúng ta đều sẵn sàng hy sinh tính mạng mình cho nó đấy. chúng mày yêu nó đến thế cơ à? Smi nói. vậy tao hứa với mày nó sẽ là đứa đầu tiên tao trả thù trong bọn mày. Akka không đắn lại gì nữa. Smi rú lên mấy tiếng dài nữa, rồi bầu không khí trở nên yên lặng. Ninh mãi không ngủ được. lần này chính những lời Akka trả lời con cáo làm cho chú mất ngủ. chú chẳng bao giờ ngờ được rằng sẽ nghe thấy một điều như thế. Hay nghe thấy ai tuyên bố sẵn sàng hy sinh tính mạng mình cho chú. Kể từ lúc đó, người ta không thể nói được về Niên rằng nó không yêu quý ai cả. Thứ Bảy, Ba Tháng Tư Đàn ngỗng trời ăn cỏ trên một hòn đảo nhỏ bên bờ biển. Ở đây, chúng gặp những con ngỗng xám. Những con này rất ngạc nhiên khi thấy chúng đến đảo, và biết rằng bình thường thì những người họ hàng này không vào gần bờ những con ngỗng xám tò mò và tọc mạch mãi đến lúc những con mới đến kể xong câu chuyện bị cáo rượt theo mới chịu thôi nghe xong câu chuyện một con ngỗng sám hình như ngang hàng với ác về tuổi tác và về kinh nghiệm nói con cáo bị đẩy khỏi xứ sợ của nó thật là điều tai hại lớn cho các bạn nó sẽ giữ lời nguyên và còn theo đuổi các bạn đến tận lắp lên nếu như tôi như các bạn Tôi sẽ không bay qua xứ Smalen mà sẽ theo đường ngoài bay qua đảo Olen. Con cáo sẽ không biết các bạn đi hướng nào mà tìm, và để đánh lạc hướng nó, các bạn nên nghỉ chân 2 hay ba ngày ở mõm phía nam của đảo. Lương thực ở đó rất nhiều và cũng có nhiều bạn nữa. Tôi nghĩ rằng chắc các bạn sẽ không ân hận về chuyến đi của mình đâu. Đó là một lời khuyên tốt và đang ngóng trời quyết làm theo. Vừa ăn uống no nê xong, chúng lên đường đi Olen, chưa một con ngỗng trời nào trong đàn đến đó, nhưng ngỗng xám đã chỉ cho chúng những mục tiêu rõ ràng. Chúng chỉ việc bay thẳng về phía nam cho đến lúc gặp con đường lớn mà các loài hậu điểu thường bay qua ở ngoài khơi dọc bờ biển ở Plekkin. Tất cả các giống chim mùa đông lưu lại trên biển tây và mùa xuân bay sang Phần Lan hay sang Nga đều theo con đường ấy. Trên đường bay, chúng đổ lại ở Olen để nghỉ ngơi, đang ngóng trời không thiếu người dẫn đường. Hôm ấy là một ngày êm ả, ấm áp như một ngày hè, thời tiết lý tưởng cho một cuộc hành trình trên mặt biển. Chỉ có một điều là bầu trời không thật trong sáng mà lại u ám có mây che. Đó đây những đám mây tụ thấp là là sát mặt nước, ngăn cản tầm mắt. Khi du khách đã đi qua quần đảo, mặt biển trải rộng ra, đẹp đẽ. Và sáng như gương, nin nhìn xuống tưởng như đất đã biến mất, chỉ còn có mây và trời quanh người chú. Chú bé bỗng thấy chóng mặt và cuốn cùng bám chặt lấy ngỗng đực hơn lúc đầu. Trên đường bay tới hòn đảo Olen, đàn ngỗng quyết định nghỉ lại trên hành lang của những căn biệt thự hướng ra mặt biển. Cậu bé nin thì không tài nào ngủ được vì vẻ đẹp, kỳ vĩ ở nơi đất và biển tiếp nối nhau. Đất tiến ra biển với những cánh đồng cỏ thấp và phẳng, còn biển gặp đất với những đống cát chất lên thành bãi thành cồn. Nước biển len lỏi giữa những khoảng đất ấy, tạo thành vịnh quanh năm sóng vỗ. Cũng chính vào buổi tối hôm ấy, Nin đã tình cờ nghe thấy Klaus Mire đề nghị ngõ Akka giao cậu cho nó. Nhưng Akka đã cương quyết không chịu. Và nói rằng, cả đàn ngỗng luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng cho nin. Vậy lời nói của ngỗng đầu đàn ác ca có đáng tin cậy không? Khi đến con đường lớn, con ngỗng xám đã chỉ cho, lại càng sợ hơn. Hàng đàn chim nối đuôi nhau bay theo cùng một hướng. Hình như chúng theo một đường đi đã vạch sẵn. Đây là những con vịt và ngỗng xám, những giống chim ở miền Bắc Cực, có ngón chân dính liền như chân vịt. Những con cọc và chim an ca, những con công cốc, những con ác là ở biển. Lúc cuối nhìn về phía trước, nó trông thấy bóng tất cả dãy dài chim ấy in trên mặt nước. Đầu nó quay lộn, có thể nói là tất cả những đàn chim ấy đang bay, bụng ngửa lên trời. Đâu là trời và đâu là đất, nó chẳng còn biết gì nữa. Chim đã mệt và mong cho chóng đến nơi, không một con nào kêu la hay đùa cợt. Sự yên lặng ấy làm cho mọi thứ trở nên hư ảo lạ lùng. Có lẽ là bọn mình đã trời trái đất rồi. Nhìn nghỉ bụng, có lẽ bọn mình đang lên trời. Cùng lúc đó, nó nghe thấy hai tiếng súng và thấy hai cục khói nhỏ bay lên. Đang chim xôn xao khiếp hải. Có người săn bắn, có những người săn bắn, những người săn bắn trên thuyền. Chúng kêu ầm lên, bay cao lên cao nữa lên. Lúc đó Nìn mới thấy mình vẫn bay trên mặt biển chứ không phải đã lên trời. Trên mặt nước có những chiếc tàu nhỏ đi thành một hàng dài bồng bềnh. Trên tàu đầy người săn bắn. Họ bắn từng phát liên tục. Có những đàn chim bay hàng đàn không kịp trông thấy họ và đã bay quá thấp. Nhiều con bị trúng đạn rơi xuống. Mỗi con rơi là một lần những con sống sót bật lên. Những tiếng kêu nhức nhối, sợ khiếp hải và những tiếng rên siết ấy không có gì lạ đối với những kẻ mới một phút trước đây còn tưởng mình ở trên trời. Ác ca nhanh chóng bay cao lên và cả đàn vội bay theo nó. Những con ngỗng trời này đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, nhưng ninh vẫn chưa hoàn hồn. Sao lại có thể thế được nhỉ? Sao lại có những người bắn vào những con vật như Ác ca, và con ngỗng đực? cùng các bạn đồng hành của chúng. vậy ra con người không hiểu cái điều họ đang làm ư? hàng ngũ đàn chim trời đã xét lại và cuộc hành trình qua bầu không khí bất động vẫn tiếp tục. lúc này im lặng đã trở lại. thỉnh thoảng một con chim đã quá mệt kêu lên. chúng ta đã sắp đến nơi chưa? các bạn có chắc là chúng ta đi đúng đường không? liền đó những con bay hàng đầu đáp. chúng ta bay thẳng đến Olen. Thẳng tới Olen, đàn ngóng trời đã mệt lã, những con chim cọc đã vượt chúng. Đừng vội quá thế, đàn ngỗng kêu gọi. Các bạn ăn hết cả à? Vẫn đủ cho chúng tôi và cho các bạn đấy, đàn chim cọc đáp. Chúng vẫn trôi trông thấy hòn đảo, chúng gặp một làn gió hiu hiu, chất nặng những đám khói trắng đặc như có đám cháy đâu đây. Lúc đàn chim trông thấy những cột xoáy trắng đầu tiên. Chúng lo lắng, tăng tốc độ bay, nhưng những làng khói cuồn cuộn bay lên vẫn tỏa ra ngày càng dày đặc, và cuối cùng vây lấy chúng. Không ngửi thấy mùi gì, khói không đen, cũng không mùi, mà lại trắng và ẩm. nhìn hiểu ngay, đấy là sương mù. Khi sương mù đã dày đặc đến độ ngay trước mắt, người ta cũng không còn trông giỏ gì nữa, thì những đàn chim sinh ra hốt hoảng Từ đầu đến lúc ấy, chúng bay rất trật tự. Bây giờ, chúng bắt đầu đùa nghịch trong sương mù. Chúng bay tứ phía để làm lạc nhau. Coi chừng đấy! Chúng kêu, các bạn đang bay quanh bay quẩn đấy, lượn lại đi thôi, không thì không bao giờ các bạn đến Olen được đâu. Tất cả đều biết rõ hòn đảo ở nơi nào, nhưng chúng ra sức làm cho nhau cuốn cuồn lên. Nhìn những con chim Anka kìa! Một tiếng kêu vang trong sương mù. Chúng quay trở lại phía biển bắc kia. Coi chừng đấy, các bạn ngỗng xá mạ. Một tiếng khác, cứ bay theo hướng đó, các bạn sẽ đến đảo Rugen đấy. Đối với những con quen bay qua biển, thì chẳng có gì là nguy hiểm. Nhưng đối với những con ngỗng trời, thì thật gay quá. Chúng nhanh chóng nhận ra rằng, chúng không nắm chắc lắm hướng đi. đi đâu đấy, các bạn? Một con cò hỏi. Nó bay thẳng đến chỗ Akka vẻ thương hại và nghiêm trọng. Chúng tôi đi Oland nhưng chưa bao giờ đến đó cả. Akka đáp, nó tưởng có thể tin cậy được con cò này. Khổ chưa? Còn Đáp, họ làm cho các bạn lạc đường rồi, các bạn đang bay về Flinkin đấy. Hãy theo tôi, tôi sẽ chỉ đường cho. Nó bay đi và đàn ngỗng bay theo. Lúc đã dẫn đường đàn ngỗng quá xa con đường lớn, không ai nghe thấy tiếng kêu nữa nó biến mất vào trong sương mù. Đang ngỗng bay loanh quanh hú họa một lát, chúng vừa tìm gặp được những đàn chim khác thì một con vịt bay tới. Các bạn nên đầu xuống nước cho đến khi tan sương mù thì tốt hơn. Vịt nói: rõ ràng là các bạn không quen bay xa rồi. Những giống chim khốn nạn ấy đã làm cho Ác gần như mất trí. Theo sự xét đoán của Niên, thì Đang Ngỗng đã bay loanh quanh khá lâu rồi coi chừng đấy, các bạn không biết là mình cứ bay lên rồi lại bay xuống đất à? một con chim cộc bay nhanh cạnh chúng lên tiếng, nhìn bám chặt lấy cổ ngỗng đực, đúng là điều này nó đã sợ từ lúc nãy nếu không bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang rền nặng nề từ xa, thì chẳng một con nào biết là bao giờ chúng mới đến tận nơi. ác ca vươn cổ dài, đập đôi cánh và lao đi hết sức nhanh, cuối cùng Nó đã có một cái gì đó để tự xác định phương hướng. Con ngỗng sám đã bảo nó đường bay xuống mõm cực nam của Olen, vì ở đó, người ta đã đặt một chiếc xuồng, và từ trên xuồng, họ sẽ bắn vào sương mù. Sau cùng, nó đã biết hướng đi, và từ nay, không một kẻ nào trên đời này có thể làm cho nó lạc đường được nữa. Ngày 3 đến ngày 6 tháng 4 Trong miền cực nam Olen. Có xây dựng một lâu đài riêng của một nhà vua, lâu đài mang tên là Oteb. Đây là một lãnh địa khá rộng trải, trải hết bề ngang của đảo từ bờ nọ đến bờ kia. Nơi đây vẫn là nơi ẩn náu ưa thích của một loài thú. Vào thế kỷ thứ 17, hồi các vua chúa đến săn bắn ở Oland, thì lãnh địa này chỉ là một khu vườn rộng để nhốt hươu. Vào thế kỷ thứ 18, Ở đó có một sở nuôi ngựa giống rất quý và một chuồng cừu có tới hàng mấy trăm con. Ngày nay ở Otebi không có ngựa nòi mà cũng không có cừu non. Ở đây người ta nuôi một số rất lớn ngựa tơ dành cho các đội kỵ binh. Trong cả nước khó có một nơi nào để cho thú vật ở tốt hơn nơi này. Nhọc bờ phía đông của đảo, đồng cỏ cho cừu ăn xưa kia trải dài gần 3 cây số, đây là vườn cỏ rộng nhất đảo, súc vật có thể đến đây ăn cỏ, chơi đùa và vẫy vùng thỏa thích. Khu rừng cây nổi tiếng Otenbi cũng ở đây, với những cây sồi đã được 100 năm. Dưới cành lá của chúng, người ta có thể trú nắng và tránh cái gió ghê gớm của Olen. Cũng không phải quên được bức tường thành Otenbi chạy từ bờ này đến bờ kia tách lãnh địa ra khỏi phần riêng của đảo và chỉ cho các xuất vật biết lãnh địa xưa của nhà vua rộng đến đâu, bảo cho chúng biết là không được liều lĩnh mạo hiểm vào một khu vực khác mà chúng không được bảo vệ và cũng chẳng phải chỉ có những con vật được người nuôi mới sống thoải mái ở Otenby, cả đến những thú rừng người ta nói thế cũng có cảm giác rằng trong một lãnh địa cổ của nhà vua tất cả không trừ ai đều phải được che chở và trú ngụ. Vì vậy mà chúng tụ tập ở đây nhiều đến thế. Ngoài những con hưu thuộc dòng giống cổ còn sống sót và những con thỏ, con vịt sinh sau để muộn cùng chim đa đa là những giống yêu quý đất này. Về mùa xuân và mùa thu còn có hàng trăm nghìn giống hải diểu. Những con chim này đậu xuống ăn cỏ và nghỉ cánh nhiều nhất trên bờ đảo phía đông thấp và lầy, trước mặt đồng cỏ của cừu. Cuối cùng Lúc các con ngỗng trời và Neil Hodgerson đã đến đảo Olen, chúng hạ cánh trên bãi sỏi như tất cả những giống chim khác. Sư mù trùm lên đảo cũng dày đặc như trên mặt biển, nhưng Neil cũng không vì thế mà không ngỡ ngàng khi thấy biết bao nhiêu chim đứng trên khoảng đất nhỏ hẹp trước tầm mắt của chú. Đây là một bãi biển thấp rải rác có đá và vũng nước, có trong biển xô vào, phủ đến một nửa diện tích. Nếu được phép lựa chọn, có thể là ninh sẽ không dừng xuống nơi này, nhưng đối với giống chim thì chúng đang ở trên thiên đàng vậy. Vịt và là ổng xám ăn cỏ trên đồng cỏ. Trên bãi sỏi là những con chim nghịch ngợm và những con khác, những giống chim sống trên các bờ biển, đang chạy. Những con cọc bơi trong biển và bắt cá, nhưng nhộn nhịp hơn cả, vẫn là chỗ ở chạy dọc theo những bãi rong dài ở phía trước bờ. Ở đây, chim đứng thành hàng sát nhau, mổ sâu bọ, chắc là nhung nhút trong đó, vì không có con chim nào kêu ca thiếu thức ăn cả. Phần lớn phải tiếp tục cuộc hành trình, và chỉ dừng lại để nghỉ ngơi. Khi vừa thấy đàn của mình đã đủ lại sức, thì con đầu đàn gọi. Nếu các bạn đã sẵn sàng, thì chúng ta lên đường thôi. Không, không, đợi đã, còn lâu chúng tôi mới no. Những con khác trong đàn đáp. Chẳng lẽ các bạn muốn ngốn đến lúc không bay được nữa à? Còn đầu đàn hỏi. Nói xong, nó đập cánh bay vút lên, nhưng thường thì nó phải quay lại vì những con khác không theo nó. Xa hơn nữa, qua những bãi rong cuối cùng, một đàn cò đang mơi. Chúng không muốn đầu xuống đất, mà mặc cho những làn sóng đu đưa mình nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng chúng dúi cổ xuống nước tìm những thức ăn như đáy biển. Khi tìm thấy món gì đặc biệt ngon lành, Chúng thốt lên những tiếng kêu giống như tiếng kèn trùm vậy. Lúc được biết là có cò, nên vội chạy về phía những bãi đồng biển. Nó chưa bao giờ thấy cò hoang cả. Nó đã có cái may nhất là có thể lại gần chúng. Và lại, không phải chỉ có mình nó ngắm nhìn đàn cò. Ngống trời, ngỗng sám và chim cọc đứng thành vòng tròn quanh chúng. Những con cò xù lông lên, dương cao cánh làm buồn. Và vương cao cổ, có lúc một con trong đàn bơi đến gần một con ngỗng hay một con cọc, nói với nó một đôi câu, con ngỗng bay hay con cọc kia hầu như không dám ngước mỏ lên trả lời nó. Nhưng có một con chim lặng, một con chim quỷ tranh màu đen, nó làm ra cái trẻ trang nghiêm kia biến mất, nó tình lên nhau xuống và biến mất dưới mặt nước, liền sau đó một con cò kêu lên một tiếng. Bờ đi vụt nhanh đến nỗi nước sủi vọt quanh mình nó, rồi nó dừng lại và lấy cái vẻ đường bệ như cũ, nhưng chẳng bao lâu lại ré lên một tiếng kêu như lần trước, và rồi lại im tiếng thứ ba. Trong quá trình ninh cùng với đàn ngỗng trời chu du thiên hạ, cậu bé mười bốn tuổi này đã được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp tuyệt vời của nhiều vùng đất mà đàn ngỗng bay qua. Đó là những cánh đồng được chia thành nhiều ô. Với các hình dạng và màu sắc khác nhau. Dòng sông roller đẹp nổi tiếng, hai bên bờ là cây kim ngân hoa, sơn trà, thanh lương và liễu đua nhau nở, mặt nước thay đổi theo màu mây. Nhiều thị trấn với các con phố dài có hàng cây hai bên. Những căn nhà san sát nhau đa phần làm bằng gỗ sôi, cửa chạm chủ hoa văn tình tế, hàng hiên và tường được quét sơn màu trắng. Những lúc ấy, Ninh cảm thấy nhớ nhà và cha mẹ vô cùng. Cậu bé luôn tự nhủ sẽ phải sống tốt hơn, biết yêu thương và giúp đỡ được nhiều con vật để thiện thân sớm trả lại hình hài trước đây của chú. Trở lại với hành trình bay tới hòn đảo Olen của đàn ngỗng trời, tuy là đã thoát khỏi sự đeo bám của cá Smyre, Nhưng chúng lại gặp những rắc rối, thậm chí là nguy hiểm khác trên đường. Vậy những nguy hiểm ấy là gì? Khốn thầy, con chim lặn không ngục dưới mặt biển lâu hơn được nữa. Nó nhô lên, bé nhỏ, đen thủi, vẻ mặt tình quái. Đang cò lao cả vào nó, nhưng thấy mình gặp phải một con chim bé nhỏ quá. Chúng dừng ngay lại, như hiểu rằng nó không đáng để bận tâm. Thế là con chim lặn lại nhào xuống nước, và lại cắn chân cò. Chắc rằng cò phải thấy đau, nhưng cái tai hại là chúng không sao giữ được vẻ đường bệ của chúng. Thình linh, chúng đến một quyết định. Chúng bắt đầu đập cánh ầm ầm, bơi nhanh về phía trước như chạy trên mặt nước. Cuối cùng, lúc có đậu không khí dưới cánh, chúng bay bổng lên. Đang co đi rồi, các giống chim khác tiếc lắm. Những con lúc trước đã cười trước cái trò quỷ quái của căn chim lặng, bây giờ lại buộc cho nó cái tội lão sược. Chú bé Ninh trở lại chỗ cũ, đứng nhìn những con chim tinh nghịch, giống chim này trông như những con hạt nhỏ, thân nhỏ, chân cao, cổ dài, cứ động nhẹ nhàng và uyển chuyển như hạt, nhưng lông chúng không sám mà hung nhạt. Chúng đứng thành một hàng ngang trên một bãi biển sóng tràn và từng đợt. Mỗi lần một ngọn sóng trào lên, là một lần cả đàn, lập tức tháo chạy. Ngọn sóng vừa lui, chúng lại đuổi theo, cứ như thế, trò này kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Giống chim đẹp nhất là vịt biển, cảng dài. Giống chim này thật đúng là họ hàng với giống vịt thường, vì mình chúng cũng nặng nề và đẩy đà, mỏ rộng, ngón chân dính vào nhau bằng một màn da như vịt thường, nhưng bộ lông đẹp lộng lẫy hơn nhiều lồng chúng trắng, quanh cổ là một đường lông màu vàng như một dải băng, cánh tô điểm bằng những đốm xanh, đỏ và đen lấp lánh. Đầu cánh màu đen, còn cái đầu thì màu xanh lá cây sẫm bóng như lụa. Một lần một con vịt biển xuất hiện trên bãi biển là một lần những loài chim khác treo lên. Nhìn kia, nó đẹp như thế kia chứ? Nếu không đẹp như thế. Chúng nó chẳng cần đào đất làm tổ, và đã có thể ấp trứng như ánh sáng ban ngày như chúng ta rồi. Một con vịt mái nầu nói, cứ để cho chúng tô điểm theo ý chúng, có tô điểm nữa thì cũng ra cái quái gì với cái mỏ như thế kia. Một con ngỗng sám nói, mà đúng như thế thật, những con vịt biển có một cái bú lớn ở ngay đầu mỏ, làm xấu cả bộ mặt của chúng. Trên bờ biển... Có những con hải Âu và én biển đàn lượng kiếm môi. Các bạn ăn gì vậy? Một con ngỗng trời hỏi. Cá ngạnh, cá ngạnh vùng ô lên, ngon tuyệt trân đời. Một con hải Âu đáp. Các bạn có muốn nếm thử không? Và nó bay đến chỗ con ngỗng, mỏ ngậm đầy cá con. Hôm sau, sương mù vẫn dày đặc như trước. Những con ngỗng trời ăn cỏ trong đồng cỏ, nhìn ra bờ biển nhặt trai. Có nhiều trai lắm, nên nghĩ rằng ngày mai có thể đến một nơi không tìm ra cái gì để ăn, chúng quyết thử tạo ra một cái túi nhỏ để chứa thật nhiều trai. Trong đồng cỏ, chú tìm thấy cỏ tranh khô, dai và cứng, liền bắt đầu đan một chiếc túi. Công việc này làm mất mấy tiếng đồng hồ, nhưng lúc xong, chú thấy rất hài lòng. Đến trưa, cả đang ngỗng trời chạy lại hỏi xem chú có trông thấy con ngỗng đực nào không? Không, ngỗng đực không đi với tôi, Ninh đáp, không biết lúc nãy nó vừa đứng với chúng tôi, A Kha nói, không biết bây giờ nó đi đâu rồi. Ninh đứng phục lên, rất sợ hãi, "Chú hỏi xem có ai thấy con cáo hay con chim ưng hay có người xung quanh đây không? Không con nào thấy gì đáng nghi, hắn là ngỗng đực đã lạc trong sương mù thôi." Đối với Ninh, tai họa ấy không phải là nhỏ. Chú đi tìm ngỗng đực, sương mù trùm lên chú, nên có thể chạy khắp tận nơi mà không bị ai trông thấy. Chú đến tận mõm phía nam cổ đảo, nơi có cây đèn biển và khẩu súng đại bác để bắn làm hàm hiệu cho những tham nhũng là chim mà không thấy bóng dáng ngỗng đực đâu cả. Chú mạo hiểm vào sân lâu đài Otenby và xem xét tất cả các cây sồi thân rộng ở trong vườn. Không nơi nào chú tìm thấy giống vết ngỗng đực cả. Việc tìm kiếm đến tận lúc đêm xuống, chú đành phải quay về phía đờ đảo phía đông. Chú bước đi nặng nề, rất chán nản. Không có ngỗng đực, chú sẽ ra sao? Lúc đến giữa một khu rừng cỏ rộng, chú thấy một bóng trắng hiện lên trong sương mù. Đó là ngỗng đực, nó rất sung sướng đã tìm lại thấy đàn ngỗng trời. Sương mù làm nó lạc đến độ nó đã đi quanh khu cỏ rộng suốt cả ngày, nó kể lại như vậy. Ninh vòng tay ôm lấy cổ nó, năng ni, đề nghị nó nên cẩn thận và không được đi xa lần nữa. Nó hứa sẽ không phạm điều đó nữa. Không, không bao giờ nó làm như thế nữa. Nhưng sáng hôm sau, lúc Ninh đang đi chơi trên bờ biển, các con ngỗng trời lại chạy đến hỏi nó tin tức về ngỗng đực. Ninh không thấy ngỗng được đâu, như thế là nó lại biến mất một lần nữa, cũng như hôm trước, nó lại lạc trong sương mù. Ninh rất hoảng sợ và lại đi tìm. Chú tìm thấy một nơi bức thành Otenbị bị sụp từng mảnh, nhờ đó chú trèo qua thành. Ninh đã bắt đầu leo lên thành, chợt chú nghe thấy tiếng một hòn đá lăn từ trên xuống gần chỗ chú. Quay lại, Chú thấy một cái gì ngọ ngoại trên một đống sắt đá ngay bên tường thành. nên bước lại gần và chợt thấy con ngỗng đực đang nặng nhọc leo lên những hòn đá, mỏ quạp mấy sợi rễ dài. Ngỗng đực không trông thấy chú bé, còn chú bé cũng không lên tiếng gọi vì chú biết tại sao ngỗng đực đã đi mất hút như vậy. Chẳng bao lâu chú đã biết rõ lý do. Trên định đống đá có một con ngỗng cái màu xám nằm nghỉ, trông thấy ngỗng đực nó treo mừng, nên lên đến gần hơn nữa để có thể nghe xem chúng nói gì với nhau. Và nó được biết con ngỗng xám cái bị thương ở cánh nên không bay được, đàn của nó đã bỏ nó, và nếu không có ngỗng đực chiều tối hôm trước nghe thấy tiếng nó kêu và đến cứu giúp nó thì nó đã chết đói rồi đ được tiếp tục mang thức ăn lại cho nó cả hai đều hy vọng ngỗng cái sẽ khỏi trước khi ngỗng đực lên đường nhưng ngỗng cái vẫn chưa bay chưa đi được nó buồn phiền ngỗng đực an ủi nó nói rằng mình vẫn chưa lên đường sau đó ngỗng đực chào nó hứa ngày mai sẽ trở lại nhìn để cho ngỗng đực đi và ngay khi ngỗng đã đi xa nhìn trèo lên đống đá Chu tức giận Vì đã bị đánh lừa, chú định nói cho con ngỗng cái màu xám này biết rằng ngỗng đực là sở hữu của riêng chú, ngỗng đực sẽ phải đưa niên đi lắp lên, chứ không thể có chuyện để nó lưu lại sau vì con ngỗng này được. Nhưng lúc lại gần, trông thấy con ngỗng xám, chú hiểu tại sao ngỗng đực đã mang thức ăn đến cho nó ăn trong hai ngày, và tại sao ngỗng đực không muốn nói gì cả. Ngỗng cái có cái đầu nhỏ thật đẹp. Lông ngoài như một chiếc áo lụa mềm mại và đôi mắt dịu hiền như vang lơn. Trong khi chú bé, ngỗng xám muốn vùng chạy, nhưng cánh bên trái đã sai khớp, kéo lê trên mặt đất, không cho nó nhúc nhích được tí nào. Đừng sợ tôi, Ninh nói, vé giận dữ đã dịu đi. Tôi là Tí Hon, bạn đường của ngỗng được mô tên đây. Chú bé nói, rồi chú ngừng lời, không biết nói gì hơn nữa. Trong các loài vật, đôi khi có một cái gì đó làm chúng ta thử tự hỏi xem mình đang gặp ai. Hầu như người ta sợ chúng là những con người đã biến hình. Con ngỗng sám này là như thế. Chú bé tí hon vừa tự giới thiệu, thì nó đã nghiêng cổ và hướng đầu về phía chú một cách hết sức duyên dáng, rồi cất giọng nói tuyệt hay, khiến ninh không thể ngờ là tiếng của một con ngỗng tôi rất sung sướng vì anh đã đến đây giúp đỡ tôi. ngỗng đực trắng đã kể với tôi rằng không ai thông minh và tốt bụng bằng anh. nó nói với giọng hết sức đỉnh đạt làm cho niên thấy sợ. đây không thể là một con chim được. niên tự nghĩ nhất định đây là một nàng công chúa bị phép phù thủy biến thành ngỗng. mong muốn cứu giúp con ngỗng sám đột nhiên tràn ngập trong lòng niên một cách mãnh liệt. Chú lùa đôi bàn tay nhỏ của mình vào trong lông ngỗng và nắng xương cánh. Xương không gãy, chỗ đau là ở khớp xương. Ngón tay chú bé lùa sâu vào một chỗ lõm vào. can đảm lên, chịu đau một tí nhé. Chú nói vậy, rồi nắm lấy xương cánh, kéo mạnh, đặt vào chỗ cũ. Chú làm việc đó rất nhanh và rất khéo. Mặc dù đây là lần đầu, nhưng chắc đã làm ngỗng non đau lắm. Vì con chim nhỏ bé đáng thương này bật ra một tiếng kêu nhức nhối, rồi ngã vật trên đống đá, ngất đi. Ninh sợ quá, chú muốn cứu mà lại hóa ra giết gỗng non. Chú nhảy xuống chân đống đá và bỏ chạy. Chú thấy như mình đã giết một người vậy. Sáng hôm sau, trời đẹp, sương mù đã tan, ác ca ra lệnh tiếp tục cuộc hành trình. Chỉ một mình con ngỗng đực trắng phản đối. Ninh hiểu rất rõ là nó không muốn rời con ngỗng xám, nhưng ác ca không chú ý đến điều đó và đang ngỗng lên đường. Ninh nhảy lên lưng ngỗng đực, con này bay theo đàn mặc dù chậm chạp và miễn cưỡng. Ninh sung sướng rồi hòn đảo. Cái chết của con ngỗng non xám đè nặng lên lương tâm chú, và chú không thể quyết định tâm sự với ngỗng đực về kết quả tai hại của việc cứu chữa mà chú đã làm. Chú nghĩ có lẽ cứ để cho ngỗng đực mô không hay biết gì cả về việc ấy lại tốt hơn. Đồng thời, chú lấy làm lạ khi thấy ngỗng đực trắng, có thể bỏ mặt ngỗng xám ở lại được. Bỗng ngỗng đực bay ngoặt trở lại, nghĩ đến con ngỗng non, không lúc nào nó yên tâm cả. Đi lắp lên không quan trọng, chẳng cần đi lắp lên. Sau mấy lần đập cánh, nó đã tới đống đá, nhưng không thấy ngỗng non đâu cả. Lông măng ơi! lông măng ở đâu? Ngỗng cất tiếng gọi to. Còn cá bắt mất nó rồi cũng nên. nhìn nghĩ bụng, nhưng lúc ấy chủ nghe có tiếng đáp nhỏ. Tôi đây, ngỗng đực ạ. Tôi đây, tôi vừa tắm sáng xong. Và con ngỗng xám bơi ra khỏi nước, lanh lảnh và khỏe mạnh. Nó kể lại rằng tí hon đã nắng lại cánh cho nó. Nó đã khỏi và sẵn sàng theo đàn ngỗng. Nước rõ trên bộ lông lấp lánh của nó trông như một chuỗi hạt trai và một lần nữa nhìn nghĩ bụng đầy đúng là một nàng công chúa nhỏ. Trong lúc đàn ngỗng trời ăn cỏ, thì cậu bé Ninho Hudson ra bờ biển để nhặt trai. Cậu còn đan một chiếc giỏ bằng cột tranh rất đẹp để đựng mấy con trai. Đến trưa thì đàn ngỗng trời chạy lại hỏi Nin có thấy con ngỗng được đâu không? Tới tận nửa đêm, Nin mới tìm thấy con ngỗng được bị lạc trong đám sương mù. Ngày hôm sau, con ngỗng đực lại biến mất một lần nữa, khiến Nin rất lo lắng. Hóa ra, ngỗng được bí mật chăm sóc cho một con ngỗng cái màu xám bị thương ở cánh. Đó là một con ngỗng cái rất đẹp và có giọng nói ngọt ngào. Mùi lòng trước tình cảnh đáng thương của ngỗng xám, nên đã chữa lành vết thương ở cánh cho nó. Sáng sớm hôm sau, trời đẹp rất thuận lợi cho một chuyến bay xa, nên ngỗng ai ca ra lệnh cả đàn ngỗng lên đường. Con ngỗng được trở nên bay chậm chạp, miễn cưỡng theo đàn, rồi đột ngột bay trở lại chỗ con ngỗng xám. Thứ tư, sáu tháng tư Đang ngỗng bay dọc theo hòn đảo nhỏ hẹp, và từ trên cao, có thể nhìn thấy toàn cảnh hòn đảo. Chú bé Ninh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tối hôm trước, chú chán nản và buồn bã bao nhiêu trong lúc lang thang trên đảo tìm ngỗng đực, thì bây giờ chúng sung sướng bấy nhiêu. Giữa hòn đảo trông như một cao nguyên trơ trụi, bao quanh là một dải đất phì nhiêu và màu mỡ. Niên bắt đầu hiểu rõ ý nghĩa Một câu chuyện nào đó mà chú đã nghe kể chiều tối hôm trước. Chú đang ngồi nghỉ dưới chân một chiếc cối xay chạy bằng sức gió. Trên cao nguyên có nhiều cối xay gió, thì hai người chăn cừu bước tới. Có những con chó đi kèm và một đàn cừu rất đông đi trước họ. Chú bé không bận tâm vì chú ngồi kính dưới những bậc thang của cối xay. Nhưng tình cờ thế nào mà hai người chăn cừu Lại đến ngồi ngay trên cầu thang ấy Và Niên đã phải ngồi mãi ở đó Cho đến lúc họ bỏ đi Một trong hai người là một chàng trai Trông không có gì đặc biệt Còn người kia là một ông già kỳ quặc Ông có dáng người cao và gầy gột Đầu nhỏ, khuôn mặt có những nét dịu dàng và hiền hậu Người ta có thể nói thân mình Và cái đầu ông không cần đối nhau Ông ngồi im lặng một lúc nhìn sương mù bằng một cái nhìn cực kỳ mệt mỏi. Rồi ông bắt đầu nói chuyện với người bạn trẻ. Anh chàng này đã lấy bánh mì và pho mát ở trong túi sách ra để ăn tối. Anh chẳng trả lời ông già câu nào cả, nhưng hình như lắng nghe ông nói chăm chú lắm. Nay Eric ông già nói, tôi kể cho chú nghe câu chuyện này nhá. Tôi đã suy nghĩ và tin rằng xưa kia. Trong các thời người và vật còn to lớn hơn ngày nay nhiều, thì loài bướm phải to vô cùng. Có một lần, có một con bướm dài mấy dặm, cánh nó rộng như hai cái hồ màu xanh lơ với những ánh bạc, và đẹp đến độ tất cả các con vật khác đều đứng lại ngắm nhìn nó bay. Khổ một nổi là nó to quá, đôi cánh đỡ thân nó một cách khó khăn. Chỉ cần nó thận trọng bay trên mặt đất thôi thì còn may không xảy ra chuyện gì. Nhưng nó đã liều lĩnh bay trên bờ biển Baltic. Nó bay chưa được bao xa thì bão đã làm rụng đôi cánh của nó. Khi đôi cánh bướm mong manh gặp trận bão biển Baltic thì Eric ạ chú hiểu là việc gì đã xảy ra rồi. Những luồng gió mạnh đã nhanh chóng giật tung đôi cánh cuốn đi và con bướm đáng thương rời xuống biển. Nó bị những đợt sóng đánh đi, đánh lại, cho đến khi bị dạt vào mấy tảng đá ngầm trước bờ Smarland. Nó mắc vào đó, nằm dài ra. Eric ạ, tôi cho rằng nếu xác bướm nằm trên mặt đất, thì nó đã nhanh chóng rửa ra và biến thành bụi rồi. Nhưng đằng này, nó rơi xuống biển. xác nó được chất vôi thấm vào, nên đã cứng như đá. Chú còn nhớ chứ? Chúng ta đã tìm thấy ở trên bờ những hòn đá xưa là những con sâu đã hóa đá. Tôi tin rằng, xác nó đã trở thành một mỏm đá dài và hẹp nằm giữa biển Baltic. Chủ nghĩ thế nào? Ông già ngừng lời, đợi một câu trả lời. Chàng trai lắc đầu. Bác kể tiếp đi và cho cháu biết bác sẽ kết thúc câu chuyện như thế nào. Chủ Eric ạ, nếu chú cẩn thận lưu ý thì thấy cái đất ôlên mà chú với tôi chúng ta đang sống ở đây không phải là cái gì khác đâu đúng là xác con bướm ấy đấy chỉ cần suy nghĩ thì thấy hòn đảo này đúng là một con bướm về phía bắc ta thấy cái lưng thắt hẹp lại và cái đầu tròn ở phía nam là cái bụng lúc đầu nó trải rộng ra rồi thu dần để cuối cùng thoát nhọn đi ông già ngừng lại một chút và lo ngại liếc nhìn người bạn trẻ Xem anh ta tiếp nhận lời quả quyết của mình như thế nào Nhưng anh chàng vẫn bình thản ăn bánh Và chỉ ra hiệu cho ông tiếp tục kể chuyện Còn bướm vừa trở thành một mỏm đá vôi Thì rất nhiều hạt giống cây cỏ Bị gió thổi bạc đến Đã ra sức bắt rễ xuống Hạt giống thấy rất khó bám vào đá trần và trơn Sau một thời gian dài Chỉ có cỏ tranh mọc nổi ở đây thôi Sau đến một loại cây bắp và loại cây hướng dương, nhưng hiện nay ở đây trên cao nguyên này vẫn không đủ cây cối để che hết được nhóm đá và chẳng có ai có thể nghĩ đến việc cày hay gieo hạt ở đây vì chỉ có lớp đất mỏng thôi. Nhưng nếu chú công nhận rằng cao nguyên và các ngọn đồi cao là do xác bướm tạo nên thì chú có quyền hỏi chỗ đất trải ra bên dưới kia bao quanh hòn đảo Ở đâu mà ra? Cháu định hỏi bác điều đó. Đây này, chú nên nhớ rằng hòn đảo đã nằm trong biển nhiều năm rồi, và trong khoảng thời gian ấy, tất cả những thứ mà biển xô đi như rồng biển, cát và vỏ trai đều chất thành đống ở đó. Rồi ở hai bương sườn cao nguyên, có những chỗ đá và đất sập lở. Vì vậy, hòn đảo có những bờ rộng để lúa, hoa và cây cỏ có thể mọc lên được. Ở đây, chỗ cao trên lưng bướm, người ta chỉ thấy cừu non, bò cái và những con ngựa bé tí. Ở đây chỉ có những con chim tê tê và chim ốc câu. Không có nhà cửa nào ngoài chiếc cối xây gió và những túp lều trú ngụ bằng đá của những dân cừu chúng ta. Nhưng ở trên bờ biển có những làng mạc lớn, có nông dân, nhà thờ và nhà chung, sóng chai và cả một thành phố. Ông già ngừng lời và nhìn chàng trai, anh ta đã ăn xong và đang lúi húi buộc chặt túi lương thực của mình. Cháu muốn biết! Cuối cùng, anh ta nói, bác định dẫn câu chuyện đi đến đâu? À, đây này! Ông già hạ giọng, gần như nói thì thầm và đôi mắt nhỏ của ông mệt mỏi vì đã cố tìm bởi tất cả những gì thực sự không có, nhìn sâu vào trong sương mù. Đây là điều tôi muốn biết, những nông dân sống trong những cái sân vây kính dưới chân cao nguyên kia kìa, những người dân chài đang đi đánh cá mòi ở biển, những người buôn bán ở Bonhom những người đi săn xứ mùa thu, thì lại đến đây bán chim dada và những họa sĩ leo lên đỉnh cao nguyên này vẽ cừu, và những khối say chạy bằng sức gió. Tôi muốn biết đến bao giờ có một người trong số đó hiểu rằng hòn đảo này nguyên là một con bướm đã từng bay trên không, vú đôi cánh rộng sáng loáng hay không? Oh, có chứ. Anh chàng chăn cừu nói. Một người nào đó trong bọn họ sẽ ngồi trên bờ dốc vào một buổi chiều, sẽ nghe thấy tiếng hoạ mi hót trong những rừng cây nhỏ dưới chân mình, sẽ ngắm eo biển Kama và sẽ hiểu rằng hòn đảo này không thể được cấu tạo nên như tất cả những hòn đảo khác đâu. Tôi muốn biết. Ông già nói tiếp, có ai trong bọn họ muốn tạo cho những cối say này những chiếc cánh đủ to để chúng có thể bay lên trời, dù to để có thể đủ sức nhất bổng cả hòn đảo này ra biển khơi, và làm cho nó bay như một con bướm trong đàn bướm không? Trong lời bác nói có điều đúng, chàng trai đáp, vì trong những đêm hè, lúc bầu trời như một cái vòm xanh bao la trùm lên đảo, đôi khi cháu thấy... Đúng như hòn đảo muốn nâng mình lên khỏi mặt biển và bay bổng lên. Cuối cùng, thế là đã kéo được chàng trai tham gia vào câu chuyện. Ông già không chú ý đến lời anh ta nói nữa, ông tiếp tục hạ giọng xuống thấp hơn. Tôi muốn biết có ai có thể giải thích được cho tôi tại sao ở đây, trên cao nguyên, người ta bỗng cảm thấy lòng nhớ quê hương. Tôi thì ngày nào cũng cảm thấy thế trong cả đời mình. Và tôi tin rằng nó lên vào lòng ngực của tất cả những ai không hiểu được cái người sống ở đây, hiểu được rằng cái tâm trạng phiền muộn chỉ là do toàn bộ hòn đảo này là một con bướm đang khát khao một đôi cánh. Thứ sáu, tám tháng tư, đang ổng nghĩ qua một đêm ở mỏm bắc hòn đảo, sau đó bay về đất liền. Một luồng gió nam khá mạnh trong eo biển Kama thổi chúng dạt về phía bắc. Xong chúng bay nhanh về phía đất liền và đã đến gần những hòn đảo nhỏ bên bờ biển. Bỗng chúng nghe thấy một tiếng động rất lớn, tựa như một đàn chim có những đôi cánh rất khỏe đang tiến về phía nam sau chúng. Chúng bỗng nhiên đèn lại, ác ca ngừng đập cánh ngay tức khắc và rơi xuống biển. Nhưng trước khi đàn ngộn xuống tới mặt nước, cơn bão từ phía tây đã ập tới. Bão đã lùa những đám mây bụi, bọt nước mặn và những con chim nhỏ đi trước. Bão cuốn cả ngỗng trời, xô đẩy và bắt chúng ra khơi. Đây là một trận bão kinh khủng. Đã nhiều lần, đang ngỗng cố sức bay ngược lại nhưng không được và đã bị cuốn giạc vào biển Baltic. Chẳng bao lâu, bão đã cuốn chúng quá đảo Olen. Trước mặt chúng, biển rộng mênh mông, trống rộng và vắng vẻ. Chỉ còn mỗi cách là chịu khuất phục trước sức mạnh của thần gió. Thấy không còn cách nào quay lại được và để khỏi bị cuốn qua biển Baltic, Akka quyết định thả mình xuống mặt biển nghỉ ngơi. Sóng biển đã mạnh và mỗi lúc một lớn, những ngọn sóng bạc đầu sắc lục nổi lên. Những ngọn sóng này vượt qua ngọn sóng khác, người ta có thể nói chúng thi nhau vượt lên cao nhất, suối nhiều bọt trắng nhất, nhưng những con ngỗng trời có gì sợ sóng biển? Chúng leo lên xuống, bay lên xuống theo nhịp sóng bạc đầu, và đua nghịch như những đứa trẻ trong một cái đu vậy. Mối lo ngại của chúng là tan đàn. Những con chim đáng thương chỉ sống trên đất liền, bị trận bão cuốn đi. đang bài trình cao, cất tiếng ghen tị nói với chúng, Các bạn biết bơi, có khổ gì đâu? Tuy nhiên, những con ngỗng trời không phải đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, trước hết là sóng biển đung đưa làm cho chúng buồn ngủ. Lúc vào chúng đã sẵn sàng quặt cổ lại phía sau, rút cổ vào cánh và ngủ. Thế nhưng không có gì nguy hiểm hơn là để mình ngủ như thế. Ác luôn một nhắc các con ngỗng trong đàn. Đừng ngủ thiếp đi nhé, các bạn ngỗng nhé. Ai ngủ, kẻ đó sẽ lạc đàn. Ai lạc đàn là kẻ đó sẽ chết đấy. Mặc dù đã cố gắng nhiều tất con nọ, đến con kia ngủ thiết đi, và bản thân ác ca cũng ngủ gà, ngủ gật. Nó chợt trông thấy một cái gì tròn tròn, đen đen, nhô lên trên một ngọn sóng. Hải cẩu, hải cẩu! Nó gọi gầm lên, rồi giọng thê thế, và vỗ cánh bay lên thật nhanh. Vừa kịp, con ngỗng cuối cùng bay lên khỏi mặt nước, suýt bị những con hải cẩu đớp được cẳng. Đang ống trời lại bay giữa luồng bão để cuốn mãi ra khơi. Không một khoảng đất nào trước mắt, bốn bên chỉ là biển mênh mông và vắng ngắt. Vừa hết sợ, đàn ngỗng lại hạ cánh trên mặt biển một lần nữa. Nhưng đung đưa, một lúc trên mặt sóng, chúng lại buồn ngủ. Và chúng ngủ, thiếp đi, thì những con hải cậu lại kéo đến. Nếu ác ca và nua không canh gác cẩn thận, thì không một con ngỗng nào thoát khỏi miệng kẻ thù. Trên đường bay tới vùng Lấp Lan, thì đàn ngỗng gặp một cơn bão lớn. Cậu bé Ninh và những con ngỗng lúc nào cũng có thể bị tan sát bởi những cơn gió mạnh. Ngỗng ai ca vội ra lệnh, cả đàn hạ cánh xuống mặt biển. Nó nhắc nhở cả đàn chú ý, không được ngủ gật, tránh những tảng băng trôi và đàn hải cẩu hào đói. Sau một đêm vật lộn với cơn bão, khi đàn ngỗng đã kiệt sức, thì chúng vui mừng thấy một cái hang trên vách đá. Thật là nơi trú ẩn tuyệt vời trong cơn bão lớn. Sáng hôm sau, đàn ngỗng được cư dân trên hòn đảo nhỏ là đàn cừu hoang thiết đãi thức ăn. Nhưng con cừu đầu đàn khuyên đàn ngỗng không nên ở lại vì trên đảo có mấy con cáo. Ngỗng đầu đàn Aika quyết định liều lĩnh ở lại trên đảo chờ bão tan rồi mới bay tiếp. Cậu bé nin nhận nhiệm vụ canh gác để đàn ngỗng nghỉ ngơi, lấy lại sức cho chuyến đi mới. Trong lúc canh gác cho đàn ngỗng ngủ, cậu bé nin đã phát hiện điều bất thường gì trên hòn đảo. Bão kéo dài suốt cả ngày, đã gây nên những tác hại ghê gớm cho những đàn chim đang thực hiện cuộc hành trình dài thường lệ hàng năm của chúng vào thời gian này. Một số đất lớn bị cuốn xa đường bay và chết đói. Những con khác kiệt sức vì mệt, ngã vào những làn sóng biển và chết đuối. Nhiều con bị đập vào sườn núi đá, lại có những con làm mồi cho hải cẩu. Về chiều thấy cơn bão như chẳng muốn ngớt, Akka bắt đầu lo rằng mình và cả đàn có lẽ cũng đến chết. Chúng kiệt sức rồi mà không phát hiện ra một chỗ trú chân nào, thậm chí cũng không dám bồng bền một lúc trên mặt biển đầy những mảng băng va vào nhau và có thể đập tan sương chúng. Đan ngỗng cũng đã có lần cố đậu trên mặt băng, nhưng gió thổi bạc chúng đi, một lần khác thì lại có những con hải cẩu trèo lên mặt băng. Đến lúc mặt trời lặn, Đan ngỗng vẫn còn bay, trong lòng lo sợ đêm tối đến mang đêm đầy đe dọa, hôm nay buông xuống sớm hơn thường lệ, vậy mà vẫn không thấy đất liền đâu cả. Bầu trời u ám, trăng bị che khuất và bóng đêm dày đặc, đêm đầy khủng khiếp làm cho những người dũng cảm nhất cũng phải run sợ. Những tiếng kêu thất thanh của loài hậu điểu gặp nguy khốn vang lên suốt ngày mà chẳng ai để ý đến. Nhưng lúc này. Thì người ta khi không còn biết những tiếng kêu ấy từ đâu phát ra, Thì nghe thật bất thường và ghê rợn. Xa xa trên mặt biển, Những khối băng va vào nhau ầm ầm, Những con hải cậu ngân lên những bài ca săn mồi của chúng, Đất trời như muốn sụp đổ xuống. Mắt chú bé nhiên chăm chú nhìn trên mặt biển một lúc, Chú như thấy biển bỗng nhiên náo động mạnh hơn. Chú ngước nhìn, Trước mắt chú, chỉ vài bước thôi, một vách đá trơ trọi dựng đứng lên. Bên dưới, sóng bắn thành bọt tung tuế. Những con ngỗng trời lao thẳng tới vách đá và Ninh đoán rằng chúng sẽ tan sát. Ninh chưa kịp ngạc nhiên, chú đang lo ác ca không trong thấy mối nguy hiểm, thì cả đàn ngỗng đã ở chân núi. Mà đến lúc ấy, chú mới thấy trước mặt là cái cửa hình bán nguyệt của một cái hang, đàn ngỗng bay tọt vào trong hang. Chúng đã thoát nạn. Trước khi nghỉ đến việc vui mừng vì may mắn, chúng làm cái việc đầu tiên là điểm lại quân số đã. Aka, Xici, Kome, Nelicia, Vici, Cushi, 6 con ngỗng con, ngỗng trắng lông măng và Tí Hon đều có mặt cả, chỉ còn thiếu Kasi ở Nuolicha, con ngỗng bay đầu hàng bên trái, chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra với nó cả. Tuy nhiên, đàn ngỗng cũng không quá lo ngại. Các đã già và có kinh nghiệm. Nó biết đường đi, biết tập quán của đàn và sẽ biết cách tìm lại cả đàn thôi. Sau đêm đó, đàn ngỗng mới bắt đầu xem xét các nơi ở trong hang. Ánh sáng ở ngoài còn lọt vào hang đủ để cho chúng thấy hang này sâu và rộng. Chúng vui mừng vì đã tìm thấy được chỗ nghỉ tốt bền bờ như thế. Bỗng một con ngỗng thoáng thấy vòng đốm sáng và xanh ánh lên trong một xó tối. Đấy là hai con mắt, ác ca thúc lên, ở đây có những thú vật lớn. Cả đàn lao ra phía cửa, nhưng tí hon nhìn trong bóng tối tinh hơn, nên đã gọi chúng lại. Không có gì nguy hiểm đâu, đây là những con cừu núp ở tường đá đấy. Khi đã hơi quen với ánh sáng nửa tối, nửa sáng, đang ngỗng trông thấy rõ những con cừu. Những con cừu to cũng gần đông như đàn ngỗng, cũng có cả mấy con cừu non. Con cừu đực có đôi sừng dài, cong, hình như là đầu đàn. Đàn ngỗng kính cẩn lại gần nó, chúng vừa chào, vừa nói. Trong nơi hoang vắng này, xin kính chào bác. Nhưng con cừu đực cứ đứng yên, không đáp lại lời nào. Đàn ngỗng kết luận rằng, đàn cừu thấy chúng vào hang của mình thì không bằng lòng. Có lẽ các bác thấy chúng tôi và ở nhờ các bác nên các bác vật lòng chăng? Ác ca hỏi. Nhưng thật là bất đắc dĩ vì chúng tôi bị gió thổi bạc vào đây. Suốt ngày hôm nay, chúng tôi đã vật lộn với cơn bão và chúng tôi được ở đây qua đêm nay thì thật thoải mái lắm. Một lúc sau, Đan cư mới trả lời. Người ta nghe thấy một con thở dài. Ác ca hiểu rằng cư là giống súc vật nhút nhát và kỳ quặc. Nhưng những con cừu này không biết một tí gì về phép lịch sử cả. Cuối cùng, một con cừu cái già, mặt dài và có vẻ sầu muộn cất tiếng rền rỉ đáp. Tất nhiên là không ai trong chúng tôi từ chối việc các bạn nghĩ lại đây, nhưng đây là một cái nhà có tan và chúng tôi không tiếp khách được như xưa. Xin đừng bận tâm, Ác Ca nói. Các bác biết được cảnh khổ cực của chúng tôi ngày hôm nay thì các bác sẽ hiểu rằng chỉ xin được một góc để ngủ là chúng tôi bằng lòng lắm rồi. Nghe đáp vậy, con cừu già đứng dậy nói. Tôi nghĩ rằng các bạn bay trong cơn bão táp vẫn còn hơn nghỉ lại nơi đây, nhưng xin hãy dùng một chút đồ giải khác của chúng tôi rồi hãy lên đường. Con cừu cái dẫn đàn ngỗng về phía một chỗ đất trũng đầy nước. Bên cạnh đó là một đống rơm đã băm nhỏ và cám. Con cừu già mời đàn ngỗng ăn. Năm nay, chúng tôi đã trải qua một mùa đông nhiều tuyết khắc nghiệt quá. Cừu nói, ba con nông dân chủ hòn đảo này đã mang cỏ khô và rơm, lúa kiều mạch cho chúng tôi ăn, cho khỏi chết đói. Nhưng những cái đống kia là tất cả những lương thực mà chúng tôi còn lại. Đàn ngỗng xà vào ăn, chúng nghĩ là được gặp may và rất nể hả? Chúng thấy ngay là đàn cừu đang lo lắng nhưng mặt khác cũng biết ngay là đang cừu dễ hoảng hốt và chúng không tin là có một mũi nguy thực sự ăn xong chúng chuẩn bị đi ngủ nhưng con cừu già đã đứng dậy lại gần chúng nên chưa bao giờ trông thấy một con cừu có cặp sừng dài và to đến thế nó đáng chú ý về nhiều mặt trán nó to và cong đôi mắt thông minh và tư thế định đạt rõ là một con vật can đảm và kiêu hãnh thật lòng Tôi không muốn các bạn nghỉ ở đây mà không báo trước là nơi này không đảm bảo. Nó nói, chúng tôi không thể nhận khách ngủ đêm được. AK bắt đầu hiểu là có chuyện đáng ngại thật. Vì bác đã nhất định từ chối, chúng tôi xin đi vậy. Nhưng trước hết, bác hãy cho biết có điều gì đe dọa các bác. Chúng tôi không biết gì cả, thậm chí chúng tôi cũng chẳng biết mình đang ở nơi nào nữa. Các bạn đang ở trong hòn đảo con bé nhỏ, cù được đáp. Đối diện bờ biển Gotland, trên đảo chỉ có cừu và chim biển mà thôi. Có lẽ bác là cừu hoang chăng? Akka hỏi. Gần như thế. Cựu được đáp. Chúng tôi hầu như không có quan hệ gì với người cả. Có một điều quy ước đã từ xưa giữa chúng tôi và nông dân trong một trang trại ở Gotland. Họ phải cho chúng tôi rơm cỏ khi mùa đông tuyết xuống. Ngược lại, họ có quyền mang đi một số trong chúng tôi khi chúng tôi sinh sản quá nhiều. Hòn đảo nhỏ quá, chỉ có thể đủ nuôi một số xuất vật nào đó thôi. Số còn lại thì phải tự túc. Bởi thế chúng tôi không bao giờ ở trong nhà, sau những cánh cửa có khóa, mà ở trong các hang. Và cả mùa đông, các bác cũng ở đây ư? AK ngạc nhiên hỏi. Dĩ nhiên. Cừu được đáp. Ở đây chúng tôi có một đồng cỏ tốt suốt mùa đông. Tôi thấy các bác sướng hơn các đàn cừu khác đấy. Akka đáp. Các bác đã gặp điều bất hạnh gì đấy? Mùa đông năm ngoái, trời rét lắm. Biển đóng băng, có ba con cáo đã lợi dụng hoàn cảnh đấy, vượt băng đến đây và ở lại đây. Trừ chúng ra, trên hòn đảo này không có một con vật nào nguy hiểm cả. Cáo mà cũng dám động đến loài vật như các bác à. Ba ngày thì không, vì tôi biết chống cự lại chúng. Cựu đực lắc lắc cặp sừng đáp. Nhưng ban đêm, chúng len lõi vào bọn chúng tôi, lúc chúng tôi ngủ trong các hang. Chúng tôi có thức đấy, nhưng cũng có lúc chập mắt đi chứ, thế là chúng làm hại chúng tôi. Trong những hang khác, chúng đã giết đến con cừu cuối cùng, các đàn cừu ấy cũng đông như đàn của chúng tôi. Thú nhận cảnh nguy nan của mình như thế chẳng là điều vui vẻ gì. Cô cá già nói trên vào, chúng tôi không còn có khả năng tự vệ như cừu nhà nữa. Các bác có tin rằng chúng sẽ đến bắt giết mình đêm nay không? Ác ca hỏi. Có thể lắm chứ, đêm qua, chúng đã cướp đi của chúng tôi một con cừu non, chúng tôi còn một con, chúng vẫn cứ đến. Ở những nơi khác, chúng đã làm như thế. Phải, nếu chúng cứ hành động như thế, thì các bác sẽ bị tiêu diệt hết, ác ca nói. Phải, giống cừu trên đảo con nhỏ bé này sẽ chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa. Ác ca hơi lưỡng lự, lại lên đường bay trong bão táp thì có gì thú vị. Nhưng mặt khác, ở lại một nơi mà người ta chờ đợi những vị khách nhìn lũ cáo kia thì làm sao được? Suy nghĩ một lúc, nó quay lại chỗ chú bé Nin Anh có thể giúp chúng tôi như những lần trước không? Akka hỏi, Nin đáp là chú không mong gì hơn thế. Không được ngủ thì phiền cho anh quá. Akka nói, nhưng dù sao tôi cũng đề nghị anh thức gác cho và gọi chúng tôi nếu lũ cáo đến để chúng tôi có thể bay đi được. Chú bé không bằng lòng lắm với cách thu xếp như thế, nhưng không phải bay trong bão táp như vừa mới đây là tốt rồi, bởi vậy chú hứa sẽ thức giấc để gác. Nhìn đến ngồi thu lưu sau một tảng đá ở cửa hang. Đêm càng về khuya, gió hình như càng dịu đi, mang trời sáng ra, trăng nô giỡn trên các làn sóng biển, cái hang nằm khá cao trong vách núi, có một con đường nhỏ hiểm trở chạy đến hang. Chắc là mấy tên kẻ trộn kia sẽ theo con đường đó đến hang. Chưa trông thấy bóng dáng những con cáo đâu, nhưng Ninh đã phát hiện ra một cái gì lúc đầu làm chú rất hoảng sợ. Trên bãi biển nhỏ hẹp, dưới chân bờ dốc, có những người khổng lồ hay những người có tầm vóc dị thường. Thoát đầu, Ninh tưởng là chú mơ, nhưng rồi chú trông thấy rõ ràng quá, không thể tin đó là ảo ảnh được. Một vài người đang tiến đến tận mặt nước, một vài người khác đang muốn leo lên bờ dốc, một vài người có những cái đầu to tròn, một số người khác lại không có đầu, có những người cục tay, lại có những người gù gập mình về phía trước và có bướu ở đằng sau, chưa bao giờ nên trông thấy một cảnh tượng kỳ dị như thế. Chú nhìn những bóng người đó, khiếp đảm đến độ quên cả lũ cáo nhưng chú chợt nghe thấy tiếng móng cào vào đá, chú thấy bà còn cáo lén lúc đến gần. vừa thoáng thấy mình đứng trước mỗi người thực sự, chú trấn tỉnh được ngay, nói kinh hoàng trong lòng tiêu tan sạch. chú tự nhủ là nếu đánh thức đàn ngỗng và bỏ chạy lấy thân, phó mặc đang cười cho số phận của chúng thì tội quá. chú có thể làm gì hơn được không? nên vội lẹn đến cuối hang, nắm lấy sừng cù đợt lay nó thức dậy, đồng thời nhảy tót lên lưng nó. Miệng nói, ông ơi, dậy đi, chúng ta sẽ làm cho mấy con cáo kia hoảng sợ một tí. Niên đã cố hết sức giữ im lặng, nhưng hẳn là những con cáo kia đã nghe thấy tiếng động. Đến cửa hang, chúng dừng lại hội ý. Hòn đảo nhỏ, nơi đàn ngỗng nghỉ ngơi chờ bão tan, có đàn cừu hoang đang sinh sống. Nguy hiểm duy nhất trên hòn đảo là ba con cáo. Cậu bé Niên nhận nhiệm vụ canh gác cho đàn ngỗng nghỉ ngơi để lấy lại sức tiếp tục chuyển đi.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 Có kẻ nào đó đang động đầy ở đây. Một con nói, tao không hiểu nó có thức không? Dạo ôi, cứ vào đi. Một con cáo khác đáp, chúng nó có gì làm hại được mình nào? Lũ cáo thận trọng bước vào, nhưng lại dừng bước đánh hơi. Đêm nay chúng mình bắt con nào? Con đi đầu thì thầm. Đêm nay chúng ta bắt con cừu được to ấy. Con đi sau cùng đáp. Như thế, chúng ta sẽ không phải mệt mỏi với những con còn lại. Ngồi trên lưng cụ đực, chú bé thấy lũ chúng tiến đến. Hút đầu một cú thẳng vào mặt chúng nó đi. Ninh ghé sát tay cụ đực, khẽ nói. Cụ đực làm theo lời ninh, và con cáo đi đầu bị xô ngã, bị hất ra phía cửa hang. Bây giờ, bác hút một cú về bên trái. Chú bé vừa nói, vừa quay cái đầu to của cụ đực theo đúng hướng. Cầu đực hút một cái hết sức mạnh đúng vào sườn con cáo thứ hai. Nó bị lộn đi nhiều vòng, rồi mới đứng lên tháo chạy được. Ninh muốn con cáo thứ ba cũng được hưởng món quà của chú, nhưng nó đã bỏ chạy. Thôi được, tôi nghĩ như thế là đủ cho chúng đêm nay rồi đấy. Ninh nói, tôi cũng nghĩ thế. Cầu đực đáp, bây giờ cậu rút vào lông len của tôi mà ngủ cấu xứng đáng được ngủ ấm và có chỗ trú ngụ sau một ngày trải qua bão táp. Thứ bảy, 9 tháng 4. Hôm sau, cậu được cho chú bé nhiên ngồi trên lưng mình đi một vòng quanh đảo. Đảo chỉ là một khối đá duy nhất và đồ sộ. Người ta có thể cho đó là một tòa nhà lớn, có những bức tường thẳng đứng và có mái bằng. Đầu tiên Cửu được trèo lên mái để cho Ninh thấy những cánh đồng cỏ ở trên đó. Ninh phải công nhận là hòn đảo này như đã được tạo nên một cách có dụng ý dành riêng cho cừ ở vậy. Ở đây chỉ mọc một vài thứ cây nhỏ có hương thơm mà loài cừ rất ưa thích, nhưng còn nhiều thứ khác nữa đáng xem. Trước hết, người ta thấy cả mặt biển xanh ngập trong ánh nắng, với những đợt sóng dài đều đặn và êm ả cuộn về phía đảo. Chỉ khi va phải một mũi đất cao nhô ra biển, mới thấy sống lát đác bắn tung bọt lên. Thẳng về phía đông, người ta trông thấy rõ đảo Gotland với một dãy bờ bằng phẳng. Về phía tây nam là đảo Con lớn, được xây dựng lên như đảo Con nhỏ vậy. Cựu được đi đến tận rìa đảo, đến Nhiên có thể trồng thấy vách núi. Ở đây có rất nhiều giống chim, chim cốc, nhạn biển, vịt bắc cực và chim biển ngắn cánh ở vùng Bắc Cực. Chúng sống êm ả, hòa thuận với nhau, và đang mãi bắt cá mồi. Miền đất này thật phong phú, chủ bé nói, loài cưu các bác có một nơi ở tốt quá. Phải, ở đây rất thích, xong đi chơi một mình, cậu phải chú ý đừng để rơi xuống một trong những kẻ nứt ngang dọc trên mặt đất kia. Cựu đực thở dài nói, mới đầu nó muốn nói thêm điều gì nữa nhưng rồi lại im. Đó là một lời dặn dò có ích vì những kẻ nứt nhiều lắm mà lại sâu nữa. Kẻ lớn nhất gọi là hẻm âm phủ, hẻm sâu hoắm, rộng xấp xỉ 2m. Ai mà chẳng may ngã xuống đây cũng phải chết thôi, Cù được nói, nên thấy hình như giọng nói này có một ngụ ý đặc biệt. Sau đó Cù được dẫn Niên ra bãi biển. Tại đây Ninh có thể trông thấy tận nơi những hình bóng khổng lồ đã khiến chú hoảng sợ đêm hôm trước. Đấy chỉ là những hòn đá đứng lẻ loi mà thôi. Mặc dù cảnh trên bờ biển đẹp thật, Ninh thích lên núi cao hơn. Bên dưới, khắp nơi người ta đều thấy xương của những con cừu đã bị giết. Lũ cáo đã kéo nhau đến nơi này để ăn uống. Có những bộ xương đã bị gặm kỹ lắm rồi, nhưng cũng có những sát cừu mới bị ăn một nửa. Và những con cừu mà lũ cáo mới đụng qua. Lòng chú bé quặng đau trước cảnh tàn sát mà lũ cáo đã gây ra. Phần lớn chỉ vì thích săn bắt và giết chóc. Cựu đực cùng niên trở lại phần đất cao trên đảo. Lên đến đỉnh, nó nói. Nếu một người tài giỏi và thông minh đã trông thấy cảnh khốn khổ này, thì chưa trừng trị được lũ cáo, họ chưa chịu thôi đâu. Nhưng lũ cáo cũng phải sống chứ. Niên đáp, cựu được nói lại, nhưng lũ cáo là bọn kẻ cướp, chúng đáng tội chết. Ông ơi, thế ông không nghĩ rằng một thằng bé như tôi lại có thể thắng được, trong khi cả ông lẫn người nông dân kia không thành công sao? Người nàng bé và có mưu mẹo, người ấy có thể làm được nhiều chuyện lắm chứ? Cựu đực đáp, Niên và cựu đực không nói đến chuyện đó nữa, chú đến ngồi bên đàn ngỗng trời đang ăn cỏ. Tuy không để lộ cảm nghĩ của mình cho cừu được thấy rõ, nên rất thương đàn cừu và rất muốn giúp đỡ chúng. Mình phải nói chuyện với Aga và Ngỗng Trắng Mô Tên về việc này mới được. Chú nghĩ bụng, may ra họ có thể khuyên nhủ mình được điều gì chăng? Một lúc sau, Ngỗng Trắng đã cổng Ninh trên lưng bay về phía hẻm âm phủ. Nó bước đi thanh thản trên mặt đất quan đảng. Và như chẳng nhận thấy màu trắng cũng như tầm vóc cao lớn của thân mình có thể làm người ta trông thấy nó rõ ràng từ rất xa. Thật là lạ, trận bão hôm qua đã làm nó bị nhiều thương tích. Chân bên phải bị khập khiển, cánh bên trái kéo lê trên mặt đất, nhưng nó vẫn giữ được tư thế cũ như không hề gặp một tai nạn nhỏ nào cả, chốc chốc lại đớp một lá cỏ, không nhìn ngang nhìn ngửa đâu cả. Chú bé nhìn, nằm dài trên lưng ngỗng, mắt mãi miết nhìn lên nền trời xanh. Chú đã quen bám trên lưng ngỗng, đến độ có thể nằm, đứng hay ngồi tùy theo ý mình. Vì chẳng bận tâm gì cả, nên chú bé và ngỗng trắng làm thế nào thấy được ba con cáo đã lẻn lên. Lũ cáo biết rằng lại gần con ngỗng trong một cánh đồng quan đảng là việc hầu như không làm nổi. Mới đầu, chúng không nghĩ đến việc săn bắt ngỗng trắng. Nhưng về sau, chẳng có việc gì làm, chúng thu nhỏ mình nấp sau một khe nước và thận trọng bò về phía nó. Chúng gần đến chỗ ngỗng trắng, bỗng ngỗng trắng cố bay lên, nó đập cánh nhưng không cất mình lên được. Thấy thế, lũ cáo hăng lên, chúng treo lên cánh đồng, chạy về phía ngỗng, nấp sau những tảng đá và mô đất. Cuối cùng, chúng đã đến sát ngỗng trắng lắm rồi, chỉ cần lấy đà một lần chót để vô ngỗng mà thôi xong đến phút chót ngỗng trắng trông thấy liền nhảy vọt sang bên lũ cáo vồ hụt tuy nhiên lần thất bại này chẳng hề gì vì ngỗng chỉ cách chúng có khoảng 4 thước vả lại một chân nó bị que chú bé giật lùi trên lưng ngỗng cất cao tiếng nhạo báng lũ cáo chúng mày húc quá nhiều thịt cừu rồi lũ cáo ơi đuổi bắt một con ngỗng cũng không nổi nữa nên diễu lũ cáo nhiều đến nổi Chúng giận điên người và chạy bát mạng đuổi bắt ngỗng. Ngỗng đực chạy thẳng đến khe nước to, đến trìa khe, nó đập mạnh cánh vượt sang bên kia. Lúc này, lũ cáo đã sắp tóm được ngỗng. Đến bờ bên kia, nó chạy thêm mấy thước nữa, nhưng Niên đã vuốt về cổ nó bảo, Ngỗng đực ơi, ngỗng đứng lại được rồi đấy. Cùng lúc, cả hai nghe thấy đằng sau những tiếng kêu mang rợn, những tiếng móng sắt kéo lê kèn kẹt, Và tiếng ngã nặng nề, lũ cáo đã mất tích. Hôm sau, người gác đèn biển trên đảo Con lớn thấy dưới cửa nhà mình một miếng vỏ cây có viết những chữ, nét chữ vụn về và cứng queo. Lũ cáo ở đào nhỏ đã rơi xuống hẹp âm phủ, bác có thể xuống đó nhặt sát chúng được đấy. Góc tây nam đảo Smalen có một miền gọi là Sonebo, Đất nơi này khá bằng phẳng. Ai thấy đất nơi này về mùa đông, khi có thuyết phủ mặt đất, cũng tưởng dưới lớp tuyết là những cánh đồng đã được cày xới, những đồng lúa mạch xanh tươi và đồng chả ba đã gặt. Nhưng đến đầu tháng tư, tuyết tan, những gì ẩn nấu dưới lớp tuyết đã xuất hiện, chỉ là những chuông cát khô cằn, những mỏm đá trơ trội và những đầm lầy mênh mông. Dĩ nhiên là có một ít cánh đồng, nhưng chúng nghèo nàng. Đến nỗi người ta chẳng để ý đến chúng nữa Cũng có những típ lều tranh nhỏ màu xám hay màu đỏ Nhưng chúng thích ẩn mình trong những cụm cây phong Như sợ ló mặt ra ngoài Nơi giáp miền này với khu ha Có một chuông cát rộng bao la Đứng đầu này không trông thấy đầu kia Ở đây hầu như chỉ có đất hoang Trừ một cái đồi thấp lắm đá Có những cây đổ tùng Cây thanh lương trà và cả mấy cây phòng to đẹp vào thời kỳ niin hutcherson theo đàn ngỗng trời người ta cũng thấy ở đây một căn nhà nhỏ tồi tàn xung quanh là một miếng đất đã vỡ hoang nhưng những người sống ở đây đã bỏ đi để lại căn nhà trống không và miếng đất hoang khi rời căn nhà này họ đã bịch ống khói lại đóng kín các cửa sổ và cửa ra vào nhưng họ đã quên rằng có một ô kính cửa sổ bị vỡ và được bịch lại bằng miếng dẻ. Sau vài năm, mưa làm cho miếng dẻ mục đi, và một hôm, một con quả đã mổ thủng. Thật thế, ngọn đồi đá giữa vùng truôn cát không đến nổi vắng vẻ như người ta tưởng đâu. Có vô số quả ở đây. Dĩ nhiên, chúng không ở đây suốt năm. Mùa đông đến, chúng bay ra nước ngoài. Mùa thu, thì chúng lần lượt thăm tất cả các cánh đồng ở lên để ăn lúa. Sau mùa hạ chúng tỏa ra ngủ quanh các trang trại ở Sônebo ăn trái cây nạc trứng và ngỗng con nhưng mùa xuân nào chúng cũng quay về ở tại trung các này và nuôi con cái con quả rỉ miếng dẻ bịch cửa sổ kia đã già tên là gam lông trắng nhưng người ta chỉ gọi nó là phun le hay trum le hoặc nữa là phun le trum le vì nó vụng về lúc nào cũng làm những chuyện dớ dởn và sẵn sàng bị chế diễu. Nó to hơn và khỏe hơn tất cả những con quả khác, nhưng sức mạnh của nó chẳng có ích gì cho nó cả. Nó vẫn là trò cười cho mọi người. Ngay cả cái gốc rác gia đình quý tộc của nó cũng không che chở được cho nó. Công bằng mà xét, đáng lẽ nó phải là con quả đầu đàn kia đấy, vì từ sữa từ xưa, cái vinh dự ấy bao giờ cũng thuộc về đứa con đầu tiên của dòng họ lông trắng, nhưng trước khi Phumle Trumle ra đời thì gia đình nó đã mất hết quyền thế và bây giờ nắm quyền là con bảo táp, một con quạ tàn bạo và dã man. Có sự thay đổi quyền thống trị này là vì những con quạ đã bỏ cách sống cũ của mình. Có lẽ người ta tưởng rằng tất cả loài quạ sống lương thiện, có nghĩa chỉ là ăn hạt, sâu bọ, côn trùng và súc vật đã chết. Nhưng cũng có những giống sống bằng cách cướp đoạt, bắt những thỏ con, chim non, và phá tất cả những tổ chim mà chúng gặp. Vợ chồng quạ bão táp và cuồng phong là thủ lĩnh của loài quạ, và cũng là nỗi khiếp sợ của những loài chim nhỏ trong rừng, vì thói hung hăng, độc ác của vợ chồng quạ bão táp, mà con quạ phôm lơ, drum lơ, lấy làm phẫn nộ, không đội trời chung. Vào một hôm nọ, Đàn quạ thấy vợ chồng Bão Táp cuồng phong tìm thấy một chiếc lọ xanh nhưng không sao mở nó ra được. Đúng lúc đó, cáo Smile xuất hiện và đề nghị giúp đỡ. Thế nhưng, con cáo cũng không thể mở được chiếc lọ xanh. Thế rồi, nó xúi dục đàn quạ bắt Nin về để mở chiếc lọ. Bão Táp dẫn theo 50 con quạ lập tức lên đường. Nin đã bị đám quạ bắt cóc về hàng ổ của chúng. Đàn ngỗng trời mãi miết đi tìm cậu bé tí hon, nhưng bất thành. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Lập tức, con quả đầu đàn quay lại dọa nó. Liệu cho đôi mắt của mày đấy tí hon ạ? Nhưng nên nghĩ, tao không cần, tao sẽ tỏ cho mày biết là tao không sợ. Cá đàn quả tiến sâu vào đất liền, đầu đầu cũng có rừng và hồ. Trong một khu rừng nhỏ đầy cây phong, Một con bồ câu cái đậu trên một cái cành trụi, trước mặt nó là một con chim cu cườm đang xù lông, uống cổ, trò rập rờn như sóng, cúi xuống, rồi lại ưỡn người lên, lông cổ nó cọ sột soạt vào những cành nhỏ. Nó âu yếm nói, Anh, chính anh mới là con chim xinh đẹp nhất, không một con chim nào đẹp bằng anh, bằng anh, bằng anh. Chú bé ở trên cao bay qua đó, không thể im lặng được. Đừng tin lời nó, đừng tin lời nó. Ninh lên tiếng. Ai, ai, ai là kẻ vu khống ta đó? Con chim cu cường vừa hỏi, vừa cố nhìn người vừa nói. Người bị quả bắt vu khống anh đấy. Chú bé đáp. Còn bảo táp lại đưa mắt đe dọa nó, và ra lệnh cho nó phải im đi. Nhưng phùm lê, lê đã can thiệp. Cứ để mặt nó, bọn chim sẻ kia sẽ tưởng là giống quả chúng mình trở nên khôi hài và thông minh đấy. Chúng chẳng ngu đần lắm đâu, còn đầu đàn đáp, nhưng hẳn là câu nói kia đã làm cho nó hài lòng, vì nó không quọ mắng chú bé nữa. Thường thì đàn quạ bay qua những rừng rậm hay những rừng cây nhỏ, nhưng thỉnh thoảng chúng bay qua những làng mạc, nhà thờ và những căn nhà nhỏ xây ở ven cánh rừng. Chúng thấy có một ngôi nhà đẹp cổ kính. Ngôi nhà quét vôi đỏ quay lưng vào rừng, và có một cái hồ phía trước. Mãi có góc cắt bằng, quanh sân trồng những cây phong lớn, và vườn thì đầy những cây phúc bồn tử rậm rạp. Một con chim sẻ đá đậu ngay trên chiếc trong chóng để xem chiều gió đang ra sức hót cho con mái đường ấp trứng trong một cây lê. Nghe rõ từng câu, chúng ta có những quả trứng nhỏ xinh con chim sẻ đá hót, chúng ta có bốn trứng tròn nhỏ xinh, chúng ta có những quả trứng tuyệt đẹp đầy tổ. Còn chim sẻ đá nhắc lại bài ca đến hàng nghìn lần. Chợt đàn quả bay qua, nhìn đưa bàn tay lên miệng làm loa, nói to. Con ác là sẽ lấy mất trứng, con ác là sẽ mấy mất trứng. Ai đang hăm dọa ta đó? Chim sẻ đá vừa lo lắng đập cánh vừa hỏi. Người bị quả cướp đi làm anh sợ đấy. Chú bé đáp. Lần này con quả đầu đàn không tìm cách làm cho chú im nữa. Ngược lại, nó và cả đàn thích thú kêu quang quát vì chúng vui quá. Càng bay sâu vào nội địa, những cái hồ lại càng rộng và lại có nhiều đảo và mỏm đất. Trên một bãi biển, con vịt đực đang làm duyên với con vịt cái. Tôi sẽ trung thành với em suốt đời tôi sẽ suốt đời trung thành với em, không trung thành được đến cuối mùa hè đâu. chú bé bày quà nói, mày là ai? vịt được hỏi, tôi là tù nhân của đàn quạ, nên cất to tiếng đáp. vào khoảng trưa, đàn quạ hạ cánh trong một đồng cỏ để ăn uống, không một con nào nghĩ đến việc cho chú bé ăn cả, bỗng phun lè rụm lè lại gần con đầu đàn. Đưa cho nó một cành giả tường vi còn mấy hạt đỏ. Phần anh đấy, Bảo Táp! Nó nói, Còn Bảo Táp hít hít ra vẻ khinh bỉ. Mày tưởng tao muốn ăn những quả khô dạt cất à? Tôi nghĩ sẽ là làm đẹp lòng ăn. Phùm lè trùm lè thất ý, Vừa đáp lại, vừa ném cành đó đi. Cành giả tường vi rời ngay trước mặt nhiên, Chú nhặt lên ăn cho đỡ đói. Lúc đàn quả đã no nê, chúng bắt đầu nói chuyện. Anh nghĩ gì thế bạo táp? Hôm nay anh im tiếng quá đấy. Một con nói, tôi nghĩ đến một chị gà mái xưa ở vùng này. Chị ấy yêu quý bà chủ lắm và để hài lòng chủ, chị ta để một ổ trứng đem giấu dưới sàn kho thóc. Dĩ nhiên là bà chủ thấy vắng mặt chị thì ngạc nhiên và đi tìm chị, nhưng chẳng thấy đâu. Này, anh dài mỏ. Anh có thể đoán được là ai đã tìm thấy chị gà mái và ổ trứng không? Tôi nghĩ là sẽ đoán được chứ, anh bảo tắp ạ. Và lại, đến lượt tôi, tôi có một câu chuyện tương tự để kể cho anh nghe. Anh có nhớ chị mèo cái đen to trong nhà mục sư ở Hinerit không? Chị ta không bằng lòng với người chủ của mình. Lần nào cũng mang những đứa con chị mới đẻ đi dìm xuống nước cho chết. Có một lần, chị giấu được con trong một đống cỏ khô ở giữa đồng. Chị ấy rất sung sướng với đàn con nhỏ ấy, nhưng tôi nghĩ là tôi vui sướng vì chúng hơn là vì chị ấy. Tất cả những con quà ấy đều có những câu chuyện để kể. Chúng hào hứng và tất cả cùng nói một lúc, ăn cắp trứng và bắt con nhỏ thì có gì đáng để khoe khoan, làm thế thật chả khó gì. Một con nói, tôi ấy à, tôi có lần săn được một con thỏ con gần bằng một con thỏ lớn ấy, tôi rượt nó hết bụi này sang bụi khác. Một con quả khác nhắc lời nó, làm cho gà mái và mèo cái phát điên lên cũng thú, nhưng quả làm cho một con người phải lo âu thì đáng khâm phục hơn. Tôi đã một lần ăn cắp chiếc thịa bạc. Tức giận, nên cắt ngang lời chúng. Chú nghe đã đủ lắm rồi. Im cả đi đồ quả. Chú thét to. Chúng mày không thấy xấu hổ à? Tao đã sống ba tuần với đàn ngỗng trời và tao chỉ trông thấy họ làm và nghe thấy họ nói những điều hay. Con cầm đầu chúng bay phải là kẻ xấu xa nên mới để cho chúng bay cướp bóc như thế. Và lại chúng bay nên bắt đầu một cuộc sống mới đi thì hơn, vì ta có thể nói cho chúng bay biết rằng loài người đã quá mệt vì những hành động xấu xa của chúng bay và sẽ tìm đủ mọi cách để tiêu diệt chúng bay đấy. Nghe những lời nói đó, Bảo Táp và đồng bọn giận điên lên, định lao vào xé xác chú bé, nhưng Phâm Lê Râm Lê đã quả quả cười, đứng chắn ngang trước mặt nó. Không, không, không, nó hét lên như kinh hải, nếu anh giết tí hon trước khi nó giúp ta mở nắp lọ, thì chị cuồng phong sẽ nói sao đây? Này Phum Le Trum Le, chỉ có mày là sợ đàn bà. Bảo tát nói, xong nó cũng không động tới tí hon. Một lát sau, đàn quả lên đường. đến tầng lúc này, Ninh thấy Smala chẳng phải là một sứ hoang vắng và nghèo nàn như chú được nghe tả. Đúng là vùng này có nhiều rừng và những mỏm núi cao, nhưng ở quanh sông Hồ trải ra những cánh đồng được trồng trọt. Trước đây, vùng này vẫn không phải là vùng hoang vắng. Còn bây giờ, lan mạc và nhà cửa có vẻ thưa thớt hơn. Chẳng bao lâu, chú chỉ trông thấy những đầm lầy trũng và đồi mọc đầy những cây đổ tùng. Mặt trời đã lặn, nhưng lúc đàn quả bay đến cái chuông rộng nơi chúng ở thì còn sáng lắm. Bảo táp phái một con quả đi trước loan báo thắng lợi của chuyến đi, và vừa mới biết tin mừng, cùng Phong và hàng trăm con quả đã đi đón tiếng hon. Giữa những tiếng quả quả điếc tai của hai đàn quả, phùm lè trùm lè khẽ nói với Ninh. Trong lúc đi đường, anh vui vẻ và dũng cảm quá, tôi mến anh lắm, vì vậy tôi khuyên anh một điều, ngay lúc chúng ta đến, chúng sẽ nhờ anh làm một việc đối với anh có vẻ là dễ thôi, nhưng anh chớ có làm đấy. Mấy phút sau, phâm le trum le đặt ninh xuống đáy một cái hố to. Chú bé ngã xuống hố cát khi đã mệt lử. Bọn quả bay quanh chú nhiều quá, làm cho không khí ào ào như bão. Nhưng ninh vẫn không ngẩn đầu lên. Tí hòn! Bảo táp gọi. Dậy đi, mày sẽ giúp chúng ta một việc. Đối với mày thì dễ thôi. Nhưng ninh không động đậy. Chú giả vờ ngủ. Bảo táp bền nắm lấy cánh tay chú lôi sạch trên cát về phía cái lọ bằng đất có dáng cổ xưa đặt ở giữa hồ để tôi ngủ chú bé đáp tôi mệt quá tối nay chẳng làm được gì đâu đợi đến ngày mai mở nắp lọ ra bảo tát vừa hét vừa lay chú bé nên đứng dậy xem xét chiếc lọ một đứa bé đáng thương như tôi thì làm sao mở được nắp chiếc lọ như thế này chủ nói chiếc lọ lớn hơn tôi Mở đi! Bảo táp ra lệnh. Mở đi, nếu mày muốn sống. Chú bé đứng dậy, làm như loạn troạn, bước lại gần chiếc lọ, nắng nắng cái nắp, rồi buông thỏng tay xuống. Thường thì tôi không nổi yếu đến thế này đâu. Chú nói, nếu anh để cho tôi ngủ đến sáng mai, tôi chắc là có thể mở ra được thôi. Nhưng bảo táp sốt ruột, nó la vào chú bé, mổ vào chân chú một cái. Để cho con quả hành hạ mình như thế là quá lắm. Chú bé đột nhiên vùng dậy, nhảy lùi lại mấy bước, rút dao cầm thẳng trước mặt. Mày hãy coi chừng! Chú thét vào mặt bảo táp. Cả giận đến mù quán, bảo táp không chú ý gì đến con dao. Nó lao thẳng vào mũi dao, mũi dao đâm vào mắt và ngập sâu đến tận ốc nó. Niên nhanh chóng rút vũ khí ra, nhưng bảo táp đã đập cánh và lăn ra chết. Bảo táp đã chết! Kẻ lạ mặt đã giết thủ lĩnh của chúng ta. Những con quả kêu lên, và tiếp theo đó là tiếng ồn ào khủng khiếp. Một số con kêu rên khóc lóc, những con khác kêu gọi trả thù, tất cả đều chạy tới và bay về phía chú bé, đi đầu là phâm le le, nhưng con này vẫn vụng dại như mọi khi. Nó vừa bay trên đầu chú bé, vừa đập cánh loạn xạ, chỉ cản trở những con khác định lại gần, và dùng mỏ giết chú bé mà thôi. Ninh thấy rõ tình hình nguy hiểm và tuyệt vọng, nhìn quanh để tìm một chỗ lẫn tránh. Chú đang thấy như không tài nào thoát khỏi tay đàn quả, thì bỗng đâu chú thấy chiếc lọ. Chú mở mạnh cái nắp, nhức lên và nhảy vào trong lọ để trốn. Chỗ trốn này không tốt vì chiếc lọ có những đồng tiền bằng bạc đầy đến tận miệng. Không có cách nào chui vào được, nên liền cúi xuống và ném tiền ra. Đàn quả vây quanh chú dày đặc, nhưng khi chú bắt đầu quẳng tiền ra, Thì chúng quên cả lòng khao khát trả thù để quay ra nhặt tiền. Chú bé ném hàng nắm tiền ra, tất cả những con quạ ấy và chính bản thân con cuồng phong cũng lao xuống nhặt tiền. Con nào cũng vậy, cứ cướp được một đồng tiền là hối hả bay đi để giấu cổ. Mà đến lúc ném hết những đồng tiền trong lọ, nin mới dám ngẩng đầu lên. Trong hố chỉ còn có một con quả, đó là phương le rung với chiếc lông trắng ở cánh. Con quả đã cõng Tí Hon lúc trước. Anh đã giúp tôi một việc lớn hơn anh tưởng đấy, Tí Hon ạ." Nó nói với một giọng khách hẳn. "Tôi sẽ cứu sống anh, trèo lên lưng tôi, tôi sẽ đưa anh đến một nơi ẩn náu, ở đó anh sẽ được an toàn trong đêm nay. Ngày mai, tôi sẽ thu xếp đưa anh trở lại với đàn ngỗng trời." Thứ năm, 14 tháng 4. Sáng hôm sau, chú bé tỉnh giấc mà vẫn nằm trên giường, ở giữa bốn bức tường Dưới một mái nhà, lúc đầu chú cứ tưởng đang ở nhà mình, không hiểu mẹ có sắp mang cà phê đến cho mình không. Chú nói lẩm bẩm một mình như thế. Rồi chú chợt nhớ ra là mình đang nằm trong một căn nhà bỏ trống, nơi Phâm Lê, Lê đã đưa chú đến tối hôm qua. Vì trong người còn mỏi mệt lắm, chú thấy nằm nghỉ ngơi một tí thì thật là thú quá. Trong lúc chờ Phâm Lê, Lê hẹn đến tìm mình. Sau khi bắt Nin về hang, Bão Táp bắt Nin phải đi sâu vào các thôn làng để cướp bóc cùng chúng. Đi đến đâu, Nin cũng cố gắng truyền đi những lời cảnh báo với mọi người để cảnh giác trước lũ quạ. Cuối ngày, con quạ Fumler Drumler dặn Ninh rằng cậu sẽ bị con Bão Táp bắt thực hiện một mệnh lệnh, nhưng cậu phải từ chối. Thế rồi, mọi việc diễn ra đúng như Fumler Drumler nói còn bão táp bắt nin phải mở chiếc lọ sành cho nó và nin từ chối thấy nin làm trái ý mình còn bão táp nổi cơn thịnh nộ nó lao vào tấn công nin và nin cũng sẵn sàng rút dao chống trả thế rồi với sự điên loạn mù quáng còn bão táp đã chết gục dưới lưỡi dao của nin Đàn quả hung hăng muốn xả xuống trả thù cho thủ lĩnh Ninh vội vàng mở chiếc nắp lọ sành ra để chui vào đó tạm lánh, nhưng lọ sành chật cứng những đồng tiền vàng. Cậu bé vừa trong thế phòng thủ, vừa vội vã ném bớt những đồng tiền vàng ra xa. Đàn quạ thế vậy thì náo loạn cắp những đồng tiền vàng, mỗi con bay về một hướng, cất làm của riêng, chỉ có con quạ phum lơ drum lơ là ở lại. Nó nói sẽ trở ninh tạm đi lánh để chờ thời cơ trả cậu về với đàn ngỗng chơi. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Trước giường nơi chú nằm có treo chiếc rèm kẻ ô. Chú vén rèm lên để xem căn buồn và nhận ra ngay là chưa bao giờ được thấy một căn nhà xây như thế này. Tường làm mấy hàng gỗ dầm chồng lên nhau rồi đến mái. Nhà không có trần, người ta có thể nhìn lên tận nóc. Căn nhà nhỏ quá. Tưởng như làm cho những người như chú, chứ không phải cho những người bình thường. Chỉ có lòng lò sưởi và bếp lạc to to như chú chưa từng thấy. Trong căn nhà tồi tàn này, hình như không có đồ đạc có thể di chuyển được. Chiếc ghế dài nhỏ để ở một bên tường, và chiếc bàn thì ở dưới một cái cửa sổ. Tất cả đều đóng vào tường. Chiếc giường chú đang nằm, và chiếc tủ sơn màu lề loạt cũng gắn vào tường nhưng không hiểu người chủ căn nhà là ai và tại sao căn nhà này lại bỏ trống. Vả lại, hình như những người rời khỏi căn nhà nơi này đã nghĩ đến việc sẽ trở lại đây. ấm và cà phê và nồi vẫn còn để trên lò và trong góc lò có củi trẻ nhỏ. Que gẹt than lò và sẻn để đưa bánh vào lò còn dựng trong một góc khác. Nhưng chú bé nhìn chợt thấy một cái gì đó trên cao kia làm chú phục nhảy ra khỏi giường. Đó là mấy miếng bánh buộc trên một chiếc gậy đặt giữa các khoảng dầm cho khô đi. Mấy miếng bánh trông đã cũ lắm và mốc rồi. Nhưng bánh vẫn là bánh. Chú lấy chiếc que gạt than lò, đập cho miếng bánh rơi xuống. Chú ăn xong, còn cho đầy vào túi nữa. Thật không ngờ, bánh ngon quá. Chú còn tìm xem trong căn nhà có gì khác có ích cho chú không. Mình rất có thể lấy các thứ cần dùng chứ, bởi vì chẳng có ai phiền lòng vì mình cả. Chú thầm nghĩ thế, nhưng có gì nhiều mà lấy đâu, phần lớn vật dụng đều quá to và quá nặng, không mang đi được, chú chỉ có thể lấy được mấy que diêm. Chú trèo lên bàn, lần theo bức rèm, leo lên cửa sổ. Chú đang cho que diêm vào túi, thì con quà có chiếc lông trắng bày qua cửa sổ vào. Tôi đây! Quả vừa ngồi xuống bàn, vừa nói, tôi không đến sớm hơn được vì hôm qua chúng tôi bầu một con đầu đàn mới thay bảo táp. Các anh đã bầu ai? Ninh hỏi. Chúng tôi đã chọn một con không cho phép ăn cướp và ăn cắp. Chúng tôi đã chọn lông trắng, từ trước đến nay vẫn mang tên phâm le râm le. Còn quả đáp và ưỡng thẳng người lên với một dáng điệu đường bệ. Chọn được như thế là tốt đấy. Ninh khen ngợi. Lúc này, Ninh nghe thấy phía dưới cửa sổ có tiếng nói. Chúa nhận ra cái tiếng quen quen. Nó trốn ở đó à? Con cáo smile hỏi. Phải. Phải. Nó trốn ở đó. Một tiếng quả đáp. Cẩn thận đấy tí hon. Lồng trắng thốt lên. Con cùng phong giết cửa sổ kia với con cáo định ăn thịt anh đấy. Mà đúng thế thật. Con cáo nhảy lao vào cửa sổ, gỗ mục gãy ngang, và Smile hiện ra. Lồng trắng không chạy kịp. Smile đã giết chết tươi. Rồi nó nhảy xuống đất, đưa mắt nhìn quanh, và nhìn thấy chú bé. Ninh định nấp sau một bó sơ đây, nhưng Smile đã trông thấy chú và thu mình vào để lấy đà. Căn nhà vừa thấp vừa chật hẹp quá. Niên thấy rất rõ là con cáo bắt chú chẳng khó gì. Nhưng không phải Niên không có vũ khí để tự vệ. Chú đánh ngay que diêm dí vào sơ đai, sơ đai bốc cháy ngay tức thì. Niên ném ngay cả bó vào mình con cáo, sợ hãi đến kinh hoàng, cáo nhảy vọt ra khỏi căn nhà tồi tàn ấy. Khốn thay, để tránh được mối nguy này, Niên lại rơi vào mối nguy khác. Lửa bó sơ đây đang bắt vào màn che giường, niềm nhảy xuống đất, cố dập tắt ngọn lửa, nhưng muộn quá rồi, màn đã cháy, khói âm um cả căn nhà, và con cáo smile còn đứng ở bên ngoài phía dưới cửa sổ, nhìn thấy rõ tình hình đó. Thế nào Tí Hon? Nó gọi to, mày chọn đường nào bây giờ? Tự thui mình hay là nhảy ra bên ngoài này theo tao? Nhất định là tao thích ăn thịt mày hơn, nhưng mày có chết cách nào? Tao cũng hả dạ kia mà. nghiên nghĩ rằng con cáo sắp được hài lòng, vì ngọn lửa lan ra nhanh chóng một cách đáng sợ. Chiếc giường đã bốc cháy, và lửa quét dần hình ảnh những người kỵ mã trên suốt băng vải sơn. Nhiên đã treo vào lòng lò sửi. Chợt chú nghe thấy tiếng khóa cửa nhẹ nhẹ quay. Hẳn là có người đến. Trong cơn nguy hiểm đang diễn ra, chú không thấy sợ, mà lại thấy vui. Chú lao ra lối cửa và chạy đến ngưỡng cửa thì cửa mở, trước mặt chú là hai đứa bé. Chú không mất thì giờ hai đứa bé đã lao ra ngoài căn nhà. Chú không dám chạy xa lắm, nhất định là con cáo Smiley còn rình chú, như vậy thì phải ở gần hai đứa bé. Chú quay lại nhưng vừa thấy chúng, chú đã treo lên, chạy lại với chúng. "Chào Osa, cô bé chăn ngõm, chào bé mát Trong thấy hai đứa bé, Nin đã quên đứt là mình đang ở đâu. Những con quạ, căn nhà cháy, những con vật biết nói, tất cả biến hết vào ký ức chú. Chú nhớ như chú còn đang đứng ở trên một đống rơm ở Vemingham. Đang chăn một đàn ngỗng, trên cánh trồng bên cạnh hai đứa bé người vùng Smala đang trồng đàn ngỗng của chúng. Bóng chú trèo lên một bức tường đá khô ráo gọi chúng. Chào Osa, cô bé chăn ngỗng, chào bé Mát. Nhưng thấy một người bé tí tẹo tiến lại về phía mình, hai tay chìa ra. Hai đứa bé nắm lấy tay nhau, lùi lại mấy bước, lộ vẻ kinh hoàng. Trước sự khiếp sợ của chúng, niên không còn mơ nữa, và nhớ ra lúc này chú là ai. Không có gì đáng ghê sợ hơn đến với chú hơn là để cho hai đứa bé thấy chú bị biến thành thiện thần. Nỗi xấu hổ và đau đớn vì không được là người bình thường nữa đang xâm chiếm lòng chú. Chú quay bước bỏ chạy, không biết là mình sẽ đi đâu. Nhưng về đến tru, chú bé gặp may. Trong bụi gai, chú thoáng thấy một cái gì trăng trắng. Ngỗng đực cùng con lông măng đang tiến về phía chú. Thế nên hối hạ chạy lại, ngỗng trắng tưởng chú bị rượt đuổi, vội cắp lấy chú bé, hất lên lưng mình, bay nhanh lên không trùng. Thứ sáu, ngày 15 tháng 4 Hai con ngỗng và chú bé bay bổng lên không. Chẳng mấy chốc đã thấy một ngọn núi cao. Sườn gần như dựng đứng và đỉnh gần như bị cắt cục. Chúng hiểu rằng hẳn đây là núi Ta-bết. Trên đỉnh núi Akka cùng Ishi, Kasi, Komi, Neja, Visi, Kunsi và sáu con ngỗng con đang đợi chúng. Không sao tả được nỗi vui mừng, tiếng túc túc, tiếng treo và tiếng cách đập của chúng khi thấy con ngỗng đực và lông măng mang tí hon về. Rừng trải ra khá cao theo sườn núi Ta-bết. Nhưng đỉnh núi trơ trụi, và từ đó người ta thấy được toàn cảnh khá rộng lớn. Về phía đông và phía nam cũng như phía tây, chỉ thấy một cao nguyên khá nghèo nàn, với một rừng thông âm u, những mỏ than màu nâu nhạt. Cảnh này bộc lộ rõ một việc làm vội vã mà tạo hóa ít chăm chút đến. Nhưng đưa tầm mắt về phía bắc thì lại khác, cảnh vật như được sắp đặt ngăn nắp với tấm lòng triều mến và một sự chăm chút cao độ. Đâu đâu cũng là những ngọn núi đẹp, những thung lũng êm ả, và những con sóng lượng khúc đến tận hồ Trầm. Hồ không bị đóng băng, sáng loáng, trông như không phải đầy nước, mà đầy ánh sáng một màu xanh. Hồ Trầm làm đẹp cả miền Bắc. Người ta có thể nói từ hồ này phát ra một thứ ánh phản chiếu màu xanh tỏa khắp mặt đất. Những lùm cây, những ngọn núi, những mái nhà, những chấp nhọn lầu chuông. Thành phố tròn có tắm mình trong ánh sáng xanh, dịu, trông thật mát mắt. Ngày hôm sau, vẫn tiếp tục cuộc hành trình, đang ngỗng bay ngược thun lũng xanh. Chúng rất vui, chúng cứ quàng quạt đến độ ai là người có tai, cũng phải nghe tí tiếng chúng. Trong vùng này, hôm nay là ngày đầu xuân tươi đẹp. Nhờ có mưa và bão, mùa xuân đã làm nhiệm vụ của nó. Vào ngày đẹp trời này, nỗi nhớ mùa hè. Nhớ cái nóng và rừng xanh xâm lớn lòng người và khiến cho công việc hàng ngày của họ rất nặng nhọc. Thấy những đàn ngỗng trời bay qua, tự do và hớn hở trên trời cao kia, rất cao bên trên mặt đất, không một ai không ngừng tay làm việc để đưa mắt nhìn theo chúng. Những người đầu tiên thoáng thấy đàn ngỗng hôm ấy là những người thợ mọ ở Tà Bớt, họ đang lấy quặng ở lò lộ thiên. Nghe tiếng ngỗng kêu, họ ngừng tay đào mỏ. Một người cất cao giọng hỏi, Ngọng ơi! Đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Đàn ngọng không hiểu lời nói ấy, nhưng chú bé đã cúi mình nói vọng xuống. Đến nơi không cuốc không búa! Nghe lời nói ấy, những người thở mỏ tưởng như đó là do nỗi nhớ quê hương của mình đã khiến họ nghe thấy tiếng ngọng như tiếng người nói vậy. Cho ta đi cùng với! Cho ta đi cùng với! Họ gọi theo. Năm nay chưa đi được! Nìn đáp. Năm nay chưa đi được! vẫn ồn ào như thế. Đàn ngỗng trời bay dọc theo con sông Ta về hồ Mon. Trên rẻo đất hẹp giữa hồ Mon và hồ Vơ Trầm, thành phố Chocobin sương sững với những nhà máy lớn của nó. Thạch Tiên đang ngỗng bay trên nhà máy giấy Monso. Vừa đúng lúc ăn bữa sáng đã xong và toán thợ đang đi về phía cổng nhà máy, nghe thấy tiếng ngỗng trời, họ dừng bước một lát lắng nghe. Đi đâu đấy ngỗng ơi? Đi đâu đấy? Anh thợ hỏi, đàn ngỗng không hiểu, nhưng chú bé đáp, đến nơi không máy móc, không nồi hơi. Những người thợ tưởng như nghe thấy tiếng nói của nỗi nhớ quê hương trong lòng mình vọng ra. Cho ta đi với. Nhiều người thợ nói, cho ta đi với. Năm nay chưa đi được. niền đáp, năm nay chưa đi được. Đàn ngỗng bay qua nhà máy diêm nổi tiếng bên bờ hồ Võ Thầm, nhà máy to như một cái pháo đài, chỉ thẳng lên trời những ống khói cao trong sơn không một bóng người nhúc nhích nhưng trong một góc phòng lớn những nữ công nhân còn trẻ tuổi đang tra diêm vào đầy bao vì trời đẹp họ đã mở một cửa sổ ra và qua đó những tiếng kêu vui vẻ của đàn ngỗng trời lọt vào tai họ một nữ thanh niên nghiêng mình ra ngoài tay cầm một bao diêm cất tiếng hỏi đi đâu đấy đi đâu đấy ngỗng trời đến xứ nào không cần ánh sáng chẳng cần diêm niềm đáp lại Cô gái nghĩ mình nghe đúng là tiếng ngỗng kêu, nhưng vì cô đã phân biệt rõ mấy tiếng của người nói, nên réo gọi: "Cho tôi đi cùng với, cho tôi đi cùng với. Năm nay không đi được, năm nay không đi được." Niên đáp. Về phía đông của các nhà máy, Jockpin phương lên trong một khung cảnh đẹp đẽ. Họ vắt trầm hẹp lòng, có những chỗ bờ cao và lõm chõm ở phía đông cũng như ở phía tây. Những mỏ ở phía nam Những lũy cát như đã bị phá đi để mở ra một cửa ngõ lớn cho người ta đi đến bờ hồ. Quạ Fumler-Drumler trở Ninh đến một ngôi nhà hoang để lánh tạm, và hẹn hôm sau sẽ trở lại. Hôm sau, quạ Fumler-Drumler quay trở lại như lời hứa. Nó khoe với Ninh rằng, nó vừa được đàn quạ bầu là thủ lĩnh thay cho con bão táp độc ác. Thế rồi, ở phía ngoài có tiếng ai đó? Quạ Fumler Drumler liền báo tin cho Nin phải trốn ngay vì cáo Smi đã tới. Thế rồi nhanh như cắt, cáo Smi đã xông vào triệt hạ quạ Fumler Drumler. Sau đó lùng sục tìm Nin. Nó đã tìm ra Nin, định xông vào thì Nin liền bật lửa đốt đám sơ đai trong nhà. Ngọn lửa bốc cao, cáo Smi phải rút ra ngoài. Lúc này Nin lại là người gặp nguy hiểm may thay có ai đó mở cửa sau của căn nhà và chú bé chạy vùi ra chú bé trốn chạy thật cẩn trọng và may thay gặp được con ngỗng đực và con lông măng ngỗng đực đã cõng chú vút bay lên bầu trời và đoàn tụ với đàn ngỗng trời thân thương về phía đông của các nhà máy john coppering vươn lên trong khung cảnh đẹp đẽ hồ vớ hẹp lòng có những chỗ bờ cao và lẫm chậm ở phía đông Cũng như ở phía Tây, những mỏm ở phía Nam, những lũy cát như đã bị phá đi để mở ra một cửa ngõ lớn cho người ta đi đến bờ hồ. Ở chính giữa cửa ngõ này là thành phố Chocobin, nằm lọt vào hai dãy núi phía Đông và phía Tây. Mặt sau có Hồ Mong và mặt trước có Hồ vợ Trầm. Khi bây qua thành phố Chocobin, đàn ngỗng vẫn ẩm ỉ như thế, nhưng trong thành phố chẳng ai để ý đến chúng. Không nên chờ đợi người dân thành thị dừng bước giữa thành phố cấp tiếng gọi đàn ngỗng trời. Cuộc hành trình lại tiếp tục dọc theo hồ trầm Bây giờ đàn ngỗng đang bay trên nhà điều dưỡng Sana. Có mấy bệnh nhân ra chơi ở hàng hiên để thưởng thức không khí đầu xuân. Họ nghe thấy tiếng đàn ngỗng. Đi đâu đấy? Đi đâu đấy, ngỗng ơi? Một bệnh nhân hỏi. Giọng yếu ớt như thoảng qua. Đến nơi không có khổ đau, không có phiền muộn. Chú bé đáp cho chúng tôi cùng đi với năm nay không đi được niệm đáp năm nay không đi được bay xa hơn nữa đang ngọng tới hupavana hupavana nằm trong một thung lũng có những ngọn núi đẹp bao quanh một dòng nước chảy xiết thành một loạt thác dài và hẹp lòng giữa vào sườn đồi là những nhà máy lớn nhỏ trong thung lũng những nhà ở của thợ thuyền được dựng lên ở giữa là các phòng học ở ngôi trường Khi đàn ngỗng trời bay đến nơi, thì tiếng chúng vang lên. Một đàn trẻ nhỏ xếp hàng ra khỏi trường. Chúng đông quá, chẳng mấy lúc sân chơi đầy học sinh. Đi đâu đấy ngỗng ơi, đi đâu đấy? Nghe thấy tiếng ngỗng trời, các em bé gọi. Đến nơi không có sách, không có bài học. Chú bé đáp, đưa chúng tôi đi với, đưa chúng tôi đi với. Năm nay không đi được, năm khác nha. Niên đáp, năm nay không đi được, năm khác nha. Thứ Bảy, ngày 23 tháng Tư niên bay rất cao trên không. Phía dưới là vùng đồng bằng rộng lớn Alter Godland. Để cho vui, chú đếm những nhà thờ màu trắng, có những tháp nhọn lầu chuông nhô lên giữa những lầm cây. Chú nhanh chóng đếm được 50 cái, rồi chú lúng túng và không tiếp tục đếm nữa. Phần lớn những trang trại đều là những ngôi nhà lớn 2 tầng, có vẻ đẹp lộng lẫy, làm niên phải ngạc nhiên. Chắc chắn không có nông dân ở vùng này. Chú nghĩ bụng, vì không có các trại của nông dân. Đàn ngỗng trời chợt kêu lên. Ở đây, nông dân sống như những lãnh chúa. Ở đây, nông dân sống như những lãnh chúa. Trong miền đồng bằng, tuyết và băng đã tan hết. Công việc mùa xuân đã bắt đầu. Cái gì như những con tôm đang lê mình qua các cánh đồng kia vậy nhỉ? nên hỏi. Những cái cày và con bò được đấy. Những cái cày và con bò đực đấy. Đàn ngỗng đồng thanh đáp. Những con bò đực ấy bước đi chậm chạp quá. Người ta cứ cảm tưởng như không thấy chúng nhúc nhích. Đàn ngỗng réo tên bảo chúng. Sang năm các bạn mới đến nơi. Sang năm các bạn mới đến nơi. Những con bò ấy không thiếu câu trả lời đâu. Chúng hít miệng lên trời. Trong một tiếng đồng hồ chúng tôi làm được nhiều việc có ích hơn các bạn làm trong cả cuộc đời các bạn đấy đó đây lại có ngựa kéo cày, chúng đi nhanh hơn bò nhiều, nhưng đàn ngỗng không thể bỏ cái thú trồng gẹo chúng được. Làm công việc của giống bò như thế mà các anh không thấy xấu hổ à? Thế là mấy con ngựa liền hí lại. Bản thân các người làm cái việc của những kẻ lười biếng mà không biết xấu hổ à? Trong khi ngựa và bò cày ruộng, thì con cừu được ở nhà dạo chơi trong sân. Người ta mới xén lông trên người nó, nó nhanh nhẹn đùa cợt, xô đẩy những đứa trẻ lù con chó chăn cừu và chuồng, rồi đi vinh vang ra vẽ tự đắc, cứ như mình là chúa tể nơi này. Cừu ấy cừu, anh dùng lông của anh vào việc gì rồi? đàn ngỗng trời bay qua lên tiếng gọi. Tôi đã gửi đến nhà máy trát ở Northcabin. Cừu bê dài một tiếng đáp. Cừu ấy cừu, anh dùng đôi sừng của anh vào việc gì rồi? Đấy thật là điều phiền lòng ghê gớm đối với cừu, vì nó chẳng bao giờ có sừng cả. Hỏi thăm nó về đôi sừng. Là một điều sỉ nhục lớn đối với nó Nó tức giận quá Vừa lồng lên một lúc lâu quanh sân Vừa hút đầu vào không khí Trên đường cái Có một người đang bước đi Anh ta lùa một đàn dăm con lợn sữa Thuộc giống lợn scan Anh chỉ có chăn nó Vài tuần nữa thôi Và định đem lên mạng bắt bán đi Tuy còn rất nhỏ Những con lợn này cũng dũng cảm lon toan chạy Con nọ xác vào con kia Để giữ mình Ứn ỉn họ bắt chúng mình phải xa bố xa mẹ sớm quá, Ứn ỉn ỉn tội nghiệp, chúng mình sẽ sống ra sao đây? Chúng kêu, giọng đau buồn nhức nhối. Ngay cả những con ngỗng trời kia cũng không nở khinh miệt những con vật nhỏ bé đáng thương này. Rồi các em xem, mọi việc tốt lành sẽ đến với các em cả thôi. Những con ngỗng trời nói, an ủi mấy con lợn sữa. Trong khi bay qua miền Đồng Bằng, Niên giật nghĩ đến câu chuyện trước đây chú đã đọc. Trong cuốn sách lịch sử Thụy Điển, mà còn nhớ lờ mờ, câu chuyện nói về một chiếc váy nhung có dệt sợi vàng, nhưng mép lại bằng vải len thô màu xám. Có người đã đính lên mép vải len thô ấy bao nhiêu là hạt ngọc quý, làm cho nó ống ánh, đẹp đẽ và giá trị hơn cả chỗ nhung dệt bằng sợi vàng kia. Từ trên cao nhìn vùng Ostergottland, nó nhớ lại mép vải len thô ấy. Thành phố này gồm một dải đồng bằng nằm thu mình giữa những miền nhiều núi non và rừng cây, chạy dài từ Bắc đến Nam. Núi ở đây có một màu xanh tuyệt vời, phù vẻ rộng lẫy của chúng trong ánh nắng ban mai dưới những màn sương mỏng vàng chói. Giải đồng bằng này với những cánh đồng vô tận và trơ trụi, chẳng có gì nhìn đẹp mắt hơn cái mép vải len thô kia. Con người sống trong dải đồng bằng phì nhiêu này, dĩ nhiên đã làm hết sức mình để tô điểm cho nó. Đối với Ninh, lúc này đang lượng tiết trên cao, thì những thành phố và trang trại, nhà thờ và nhà máy, lâu đài và nhà ga lỗ chỗ như nấm bên dưới kia, trông như những đồ trang sức quý báu. Những mái ngói lế sáng và những ô cửa kính, cửa sổ lấp lánh như đá quý. Những con đường vàng ống, những đường ray sáng loáng và những con sông đào màu xanh chảy bắt chéo nhau khác nào một mớ lụa đang vào nhau. Lĩnh Kopeng, xung quanh bao quanh là những nhà thờ của nó, như những hạt ngọc bọc lấy một viên kim cương, và các trang trại trong vùng nông thôn lại giống như những chiếc trâm cài tóc và những chiếc cúc quý giá. Mức họa này không được đều tay lắm, nhưng thật là một cảnh tượng lộng lẫy, nhìn không chán mắt. Đàn ống trời đã rời miền Albert và theo hướng đông bay ngược lên dòng kênh Gota. Dòng kênh cũng vậy, đang làm các công việc tắm rửa trong mùa hè. Thợ thuyền đang sửa bờ dốc và quét khắc ấn ở các cửa đập lớn. khắp nơi người ta làm việc để đón mùa xuân một cách long trọng, ngay cả trong các thành phố. Tại đây những thợ sơn và thợ nề đứng trên giàn giáo đang sửa sang mặt đường phía hoài Những đầy tớ gái leo trên gờ cửa sổ mở toan lau ô kính. Trong các cảng người ta sửa sang và sơn các thuyền buồm và tàu thủy. ở Novgorod đang ngỗng trời rời vùng đồng bằng, bay chéo về miền rừng Đình. Chúng bay theo một con đường làng cũ kỹ và đã hỏng, con đường ngoằn ngoèo chạy theo những kẻ nước bên dưới những sườn dốc thẳng đứng. Niên bỗng rú lên một tiếng, chú đã nghịch đung đưa một bên chân và đánh rơi chiếc cuốc. Niên kêu to: Ngỗng đực ơi, tôi đánh rơi chiếc cuốc rồi. Ngỗng đực bay ngược lại là là sát mặt đất nhưng Niên Thoáng thấy hai đứa bé đang đi trên đường đã nhặt mất chiếc cốt. Ngỗng đực ơi, ngỗng đực, chú kêu lên, lại bay lên đi, mau lên, chậm quá mất rồi, có người nhặt mất rồi. Lúc ấy trên đường cái, Osa, cô bé chăn ngỗng và cậu em bé mát đang tò mò xem chiếc cốt nhỏ xíu từ trên trời rơi xuống. Chiếc cuốc của đàn ngỗng trời đánh rơi đây mà, bé mát nói, Osa, cô bé chăn ngỗng ngắm nghía chiếc cuốc một lúc lâu không nói gì. Sau, cô chậm rãi nói giọng trầm ngâm: "Em Mát ạ, em có nhớ khi qua Oval Glotion không? Trong một cái trang trại, chúng mình nghe nói có những người đã trông thấy một vị thiện thần mặc quần da chít ống và đi gút như một người thợ bình thường không? Qua nơi ấy, một cô gái nhỏ đã trông thấy một con yêu tinh đi gút, cưỡi trên lưng một con ngỗng, và khi chúng mình về đến nhà em Mát ạ, rõ ràng là chúng mình trông thấy một người bé tí ăn mặc đúng như thế." Và cũng bay trên lưng một con ngỗng đực. Có lẽ đúng người ấy bay qua đây và đánh rơi chiếc cút này. Chắc là người ấy đấy. mẹ mát đáp. Hai đứa bé lật đi lật lại chiếc cút, xem xét kỹ lưỡng. Vì không phải ngày nào chúng cũng được thấy chiếc cút rơi của một vị thiện thần trên đường. Này khoan đã, em mát. Cô bé tràn ngỗng chợt thúc lên. Có cái gì viết ở đây, bên cạnh đây này. Ờ, đúng rồi, nhưng chữ viết nhỏ lắm. Để chị xem nào có có đây có viết, Nien Hodgerson ở Vantera, Vermont. Em chẳng bao giờ thấy chuyện nào kỳ quặc hơn chuyện này cả. Bé mắt nói. Rừng Coma về phía bắc vịnh Briviken ở đường ranh giới giữa Ontario và Solumen, sừng sững một ngọn núi dài nhiều dặm và rộng một dặm. Nếu như chiều cao cũng hợp với chiều dài, thì đó là một quả núi đẹp nhất mà người ta có thể thấy được. Nhưng trường hợp này thì không phải như vậy. Sỉnh thoảng người ta gặp một công trường xây dựng, được khởi công trên một tỷ lệ xích rộng lớn quá, đến nỗi người xây dựng chẳng bao giờ hoàn thành được nó. Người ta thấy những đường móng chắc chắn, những khung vòm vững vàng, nhưng lại không có tường, mà cũng chẳng có mái. Công trình mới chỉ được xây cao hơn mặt đất mấy bộ mà thôi. Không có gì cho ta thấy một khái niệm rõ hơn về quả núi miền ranh giới này. Người ta có thể nói đây là móng một quả núi hơn là một quả núi hoàn chỉnh. Nó nhô lên trên mặt đồng bằng như những thành đá lỡm chởm. Ở đây cũng là những khối đá tảng dựng đứng lên, tựa như để đỡ lấy những căn phòng cao rộng bao la. Cái gì cũng hùng mạnh và có tỷ lệ bề thế cả, nhưng thiếu bề cao. Người xây dựng nó như đã mệt mỏi và bỏ dỡ công việc trước khi xây xong những sườn dốc dài. Những mỏm nhọn và những đỉnh núi tạo nên bức thành và cái mái của những quả núi bình thường. Để bù đắp lại những thiếu sót ấy, trên quả núi to này có những cây thật đồ sộ. Xưa nay, những cây sồi và cây bồ đề vẫn mọc trong những thung lũng nhỏ, những cây phong và cây trăng mọc trên bờ hồ, cây tùng trên dốc, cây bách ở tất cả những nơi có một nhúng đấp mùng. Tất cả những cây ấy hợp thành khu rừng lớn của Ma Đen, nơi mà xưa kia, bất kể ai buộc phải đi qua, đều đặt tính mạng mình vào tay Chúa và chuẩn bị cho phúc chót của đời mình. Khu rừng này là nơi ẩn náu tuyệt vời của thú dữ và kẻ cướp. bọn này biết leo trèo, luồn lách qua những bụi rậm. Đối với những người lương thiện thì nó chẳng có gì không có hấp dẫn cả. Âm u, ảnh đạm, chưa có dấu chân người và nhiều nguy hiểm bất ngờ, lạnh buốt và chằng chít. Rừng có những cái cây già cỗi trông như những cọc rào, thân đầy rêu. Và cành bám đầy những sợi rêu dài giống như những chùm rau. Cuộc hành trình lại tiếp tục dọc theo hồ Venter. Bầy ngỗng và cậu bé Nins cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Bay tới đâu, chúng cũng nghe tiếng gọi từ dưới mặt đất. Mọi người muốn được đi theo đoàn, nhưng bầy ngỗng không dừng lại. Chúng đáp trả lại bằng những tiếng kêu. Còn Nins nói rằng sẽ gặp lại vào năm sau. Họ bay qua những cánh đồng rộng lớn. Những con bò đang kéo cày vất vả, khiến Nins vừa ngạc nhiên, vừa cảm phục. Qua miền đồng bằng, họ lại tiếp tục bay tới vùng núi non trùng điệp, những rừng cây xanh ngắt tuyệt đẹp. Tất cả cảnh sắc thu vào tầm mắt của Nins, khiến cậu vui sướng và kiêu hãnh. Khi bay qua vùng no talking, do bất cẩn, Nins đánh rơi một chiếc húa. Cậu hốt hoàng kêu lên với ngỗng đực, nhưng chú ta không dừng lại. Nils lấy làm tiếc lắm. Chiếc quốc ấy đã được cô bé ô nhặt, cô bé ngạc nhiên với dòng chữ khắc trên chiếc quốc. Và với sức cường tráng phong phú của mình, rừng như khinh miệt sự nghèo nàn của họ. Tuy thế, con người đã thấy rằng có lẽ họ có thể rút ra từ khu rừng này những thứ có lợi cho mình. Họ bèn khai thắt gỗ, lấy ván, lấy dầm và đem bán cho những người miền đồng bằng đã phá hết cây cối của mình rồi. Họ thấy rằng rừng có thể nuôi sống họ đầy đủ như đồng ruộng vậy. Cho nên, họ dần dần đi đến chỗ nhìn rừng bằng con mắt khác. Họ đã biết chăm sóc và yêu quý rừng. Họ quên đức sự hàng học cũ và đã coi rừng như người bạn tốt nhất của mình. Khoảng 12 năm trước cuộc viễn du của Neil Hodgson, có xảy ra câu chuyện một người chủ ở Comaden muốn từ bỏ một con chó săn của mình. Người chủ ấy cho mời một người gác đến báo rằng mình không muốn nuôi con chó ấy nữa, nó cứ đuổi bắt cừu và gà mái, do đó phải mang nó vào rừng bắn chết đi. người gác xích con chó lại, dắt đến chỗ người ta vẫn giết và chôn những con chó không được việc nữa. người gác vốn không phải là người có tâm địa xấu, nhưng bác cũng muốn trừ hử con chó này, vì bác biết rằng nó không những chỉ đuổi bắt cừu và gà mái, mà còn hay vào rừng bắt thỏ và gà rừng non nữa. con chó nhỏ màu đen. Ngực và cẳng trước có màu vàng, tên nó là Kha. Nó thông minh lắm, người ta nói gì nó cũng hiểu cả. Lúc người gác nó dắt nó qua trừng nó hiểu rất rõ việc gì sẽ xảy đến với mình, nhưng không để lộ ra điều gì. Nó không cúi đầu, mà cũng không quập đuôi giữa hai cẳng, ra vẻ vô tư như thường. Người ta có cho nó đi qua khu rừng đã từng là sự khủng khiếp đối với những con vật nhỏ sống ở đây không nhỉ? Chó nghĩ bụng nó bắt đầu ve vẩy cái đuôi và sủa lên một tiếng vui vẻ để người ta không nghi ngờ gì cả. Nhưng rồi nó chợt thay đổi cách đi, nó rướn cổ, ngẩng đầu như muốn hú lên và thay vì chạy lon ton bên cạnh người gác, thì nó lùi lại phía sau, rõ ràng là một ý nghĩ gì khó chịu đã chợt đến với nó. mới chớm hạ, nai mẹ sinh ra những con nai nhỏ vào chiều tối hôm trước. Cà đã tìm cách lùa được một con nai nhỏ mới ra đời được năm hôm, đến một bãi lầy. Ở đây, nó đã rượt đuổi con vật ấy từ gò này đến mô đất khác, không phải để bắt nó, mà chỉ làm cho nó khiếp hải cho vui thôi. Còn nai mẹ biết vào thời kỳ này, khi mặt đất đã tàn tuyết được ít lâu, bãi lầy sâu lắm, và một con vật lớn như nó không thể không tuột xuống được, nên cứ chờ mãi con ở chỗ đất trắng. Nhưng thấy con càng ngày càng chạy xa nó liền liều chạy tới bãi lầy, trượt đuổi con chó, gọi đứa con nhỏ quay lại chỗ đất trắng. nai đi trên bãi lầy và tránh bị xa lầy giỏi hơn tất cả những con vật khác. hai mẹ con nó tự như sắp thoát cảnh nguy hiểm, nhưng đúc đến gần bờ, mô đất mà con nai mẹ vừa đặt chân lên đã bị tụt xuống buồn và nai mẹ sụt theo. nó cố đứng vững, lại nhưng vô ích, ngày càng tụt sâu hơn. ca đứng nhìn không dám thở. Thấy rằng con nai mẹ đã chết, nó bỏ chạy thật nhanh. Nó hiểu rằng một trận roi ghê gớm sẽ đợi nó, nếu người ta biết nó đã gây nên cái chết của một con nai. Nó sợ quá, chạy miết về nhà mới dám ngừng lại. Đó là câu chuyện ca nhớ lại. Không một hành động xấu nào nó đã phạm trước đây làm cho nó khổ tâm bằng chuyện ấy. Nó không muốn làm hại nai mẹ cũng như nai con, nhưng nó là kẻ đã gây ra được cái chết cho hai mẹ con con nai có lẽ hai mẹ con con nai không chết. nó chợt nghĩ, có lẽ chúng phát được cả chăng nó bỗng khao khát được biết rõ điều ấy. người gác cầm sít không chặt lắm. ca đột nhiên nhảy tạc sang bên, dây xích rơi xuống. ca chạy qua rừng về phía bãi lầy. người gác định nhầm bắn thì nó đã chạy xa rồi. bác ta đuổi theo nó, đến bãi lầy bác thấy nó đứng trên một mô đất cách xa chỗ đất trắng mấy thước, đang ra sức kêu. Tò mò muốn biết rõ việc xảy ra, bác bò lên mặt băng. Chẳng bao lâu, bác phát hiện ra một con nai chết ngạt trong đầm lầy. Gần đó là con nai con đang nằm. Con vật nhỏ bé này còn sống, nhưng không nhúc dích được vì hình như kiệt sức. Người gác mang con nai con đi, nhốt vào chuồng gia súc của mình. Sau đó, bác phải gọi nhiều người đến kéo con nai mẹ ra khỏi bãi lầy. Mãi sau, bác mới nhớ ra là mình phải bắn chết con ca. Bác gọi nó và lại đi vào trường. Xong hình như trên đường đi, bác đã thay đổi ý kiến, vì đột nhiên bác quay trở lại, trở về lâu đài. Kha lặng lẽ theo bác, nhưng thấy bác lại đưa nó về nhà chủ. Nó lo lắng. Chắc là người gác đã hiểu đó. Kha là kẻ gây nên cái chết cho con nai và bây giờ người ta sẽ quật cho nó một trận trước khi giết nó. Người chủ đang đứng trên bậc thềm trước cửa, Kha thu nhỏ mình lại. Núp sau chân người gác, đến lúc bác nói đến chuyện hai mẹ con con này, nhưng bác không trình bày câu chuyện theo cách con chó đang lo sợ. Bác ca ngợi ca, ca biết là hai mẹ con con Nai lâm nguy và đã cứu chúng. Xin ông tha lỗi cho, bác kết thúc câu chuyện, thật lòng tôi không thể giết chết con chó này được. Ca giọng tay lên, nó đã nghe rõ đấy chứ, mặc dù không muốn lộ rõ mối lo âu của mình, nó không thể bật ra một tiếng kêu ai oán nhỏ. Có lẽ nào một việc đơn giản là có ý muốn cứu hai mẹ con con này cũng đã cứu được mạng nó. Người chủ cũng đồng ý là ca đã cư xử tốt, nhưng vì không muốn nuôi nó, ông ta còn do dự, chưa biết quyết định thế nào. Sau cùng, ông ta nói, nếu anh muốn chăm non nó và đảm bảo rằng nó sẽ không làm những chuyện điên rồ nữa, tôi sẽ sẵn lòng tha chết cho nó thôi. Người gác nhận lời và đầu đuôi câu chuyện khiến ca đến ở nhà bác gác rừng. Từ ngày đó, ca bỏ hẳn việc đi săn trộn, vì sợ thì ít, mà chính là không muốn phiền lòng bác gác rừng, người đã cứu sống nó và cũng là người nó quyến luyến. Bác đi đâu, nó cũng đi theo. Khi bác đi kiểm tra rừng, ca chạy trước để canh đường, và khi bác ở nhà, ca nằm trước cửa theo dõi tất cả những người qua lại, khi tất cả im lặng, không một tiếng chân bước trên đường, và bác gác chăm sóc vườn ươm cây cùng những đám rau của mình thì ca chạy ra chơi với con nai con. Lúc đầu ca không muốn trông nom con vật nhỏ này đâu, nhưng vì đi đâu nó cũng theo chủ, nên đã theo bác cát đến cả chuồng gia súc vào những giờ người ta mang sữa đến cho con nai nhỏ ấy. Ca ngồi trước ngăn chuồng ngựa xem con nai uống sữa. Bác cát đặt cho nó cái tên là Lông Xám, vì bác thấy không có cái tên nào đẹp hơn như thế để đặt cho con nai. Ca hoàn toàn tán hành ý kiến ấy. Mỗi lần trông thấy con nai này, Nó lại nghĩ là không bao giờ thấy một con vật xấu xí và chẳng ra hình thù gì hơn thế nữa. Con nai nhỏ có những chiếc cẳng dài lễu khỏe, người ta có thể nói là nó đứng trên cả chiếc cà kheo vậy. Và nó nhẽo quá, nhăn nhấm, nổi thành hằng như một chiếc áo tơi quá rộng. Lúc nào trông cũng có vẻ buồn rầu tráng nản. Nhưng lạ thay, mới trông thấy ca, nó đứng ngay dậy và vui mừng như được gặp ca. Con vật nhỏ này hình như không được thoải mái. Nó không lớn lên được và tình trạng ấy càng trầm trọng. Cuối cùng, nó không đứng dậy nữa, cả khi trong thế ca. Lúc đó, ca nhảy vào chuồng ngựa, một tia sáng nhỏ lóe trong đôi mắt con vật đáng thương. Từ đó ngày nào ca cũng đến thăm con nai, nó ngồi hàng giờ cạnh con nai, liếm nó, chơi đùa, nhảy nhót với nó và dạy nó những điều mà một con thú rừng phải biết. Cho nên có điều đáng chú ý Là con nai chẳng bao lâu đã phấn đấu và lớn lên. Nó lớn mau đến nổi sau hai tuần. Nó không lọt vào cửa chuồng nai con và người ta phải chuyển nó đến một đồng cỏ nhỏ rào kính. Hai tháng sau, nó đã có những cái chân cao đến độ có thể dễ dàng trèo qua hàng rào. Thế là bác gác rừng được phép dựng cho nó một hàng rào cao quanh góc rừng nhỏ. Nó sống nhiều năm ở đó và trở thành một con vật đẹp đạ lùng. Ca thường đi chơi với nó luôn, không phải vì thương hại, mà vì yêu nó. Con này vẫn buồn bã và như uể oải trì độn, chỉ có ca là làm cho nó biết vui chơi. Lông xám ở với bác gác rừng đã năm năm, bỗng người chủ nhận được một bức thư của một vườn thú nước ngoài đề nghị mua nó. Bác gác được tin, rất buồn, nhưng không được ý kiến gì về việc ấy, người ta đã quyết định bán con này rồi. Ca nhanh chóng biết được công việc đang chuẩn bị và chạy đi báo tin cho bạn. Nghĩ đến chuyện mất bạn, Ca thấy buồn rầu, nhưng con Nai chấp nhận số phận một cách bình tĩnh và hầu như chẳng vui, mà cũng chẳng giận. Ca hỏi, thế mà bạn cứ để cho người ta mang đi, không chống cự gì cả? Kháng cự thì ít gì? Con Nai đáp, chắc chắn là tôi muốn ở lại nơi này hơn chứ, nhưng nếu tôi đã bị bán rồi thì người ta vẫn cứ mang tôi đi thôi ca nhìn nai một lúc lâu, đưa mắt đo tầm vóc con nai. Rõ ràng là nó chưa hết lớn hết tầm của nó, sừng nó chưa to, bú lưng nó chưa cao. Lông gáy nó chưa rậm bằng những con nai đực đã lớn, nhưng không phải vì thế mà nó không đủ khỏe để bảo vệ tự do của mình. Rõ ràng là bạn ấy sẽ sống suốt đời trong cảnh cầm tù. ca nghĩ thế, nhưng không nói gì cả. Mà đến nửa đêm, cà mới trở lại thăm nai. À, vào lúc mà Ca biết là lông xám đang ăn bữa đầu tiên sau một giấc ngủ ngon, Ca nói: "Để cho họ mang bạn đi, bạn phải nghĩ đấy, bạn sẽ được nuôi trong một khu vườn rộng và sẽ có một cuộc đời vô tư lự. Chỉ biết là bạn phải xa rời xứ sở mà không được thấy rừng. Bạn biết phương châm của gia đình bạn, nai và rừng là một, ấy thế mà bạn, bạn không trông thấy đến cả khu rừng nữa." Con nai bỏ đống cây chả ba đang ăn, ngẩng đầu, "Tôi rất muốn đi xem rừng." nhưng không thể ra khỏi hàng rào được. Con nai nói, giọng hờ hững thường lệ của nó. "Đúng thế, chân ngắn thế này thì ra làm sao được?" Kha nói. Con nai nhìn con chó cười thầm. "Kha, dù là rất nhỏ, mỗi ngày tôi đã nhảy qua hàng rào bao nhiêu lần, nhưng lần này, lông xám buốt lại gần hàng rào, nhảy phọt lên một cái và chẳng hiểu sự tình thế nào, nó đã được tự do." Kha và lông xám cùng đi về phía rừng. Nơi có những cây tùng đồ sộ mọc xét nhau, đến gió cũng không lọt qua được. Đây là nơi các người trong gia đình bạn trú bảo và tránh rét đấy. Kha nói, về mùa đông, họ sống ngoài trời, còn bạn sẽ được ở tốt hơn. Người ta sẽ cho bạn vào một cái chuồng sống như một con bò ấy. lồng xám không đáp lại một lời nào. Nó dừng chân lại và với một niềm khoái cảm, hít lấy cái hương vị đầy chất nhựa ngọt ngào ở những ngọn lá nhọn của cây tùng. Bạn còn gì nữa chỉ cho tôi xem nữa. Cuối cùng, Nai hỏi, hai chúng ta đã xem cả rồi. Kha dẫn Nai đến một bãi lầy lớn và chỉ cho nó xem những gò đất và những chỗ đất sụt lúng. Khi bị rực đuổi, giống Nai chạy qua bãi lầy này đây. Kha nói, tôi không hiểu làm sao thế nào mà to nặng đến thế, Nai vẫn không bị xa lầy. Bạn không thể bước trên một mặt đất nguy hiểm như thế này, nhưng may thay bạn sẽ không phải thử làm việc đó. Tuy thở săn sẽ không bao giờ trượt đuổi bạn nữa. Lồng xám không kháng cự lại, nhưng vọt một cái đã lao về phía bãi lầy. Nó sung sướng cảm thấy những mô đất rung rình dưới chân mình, và chạy ngược, chạy xuôi khắp các chỗ đất lúng, sau đó chạy lại bên Kha. Khoảng mười hai năm trước, cuộc viễn du của Ninh Goshen có xảy ra câu chuyện của một người chủ, cô Maden, muốn từ bỏ một con chó săn của mình. Người chủ ấy cho mời người gác rừng đến, bảo rằng anh ta không muốn nuôi con chó ấy nữa, bởi Kha luôn bắt cừu và gà. Người gác rừng tuân lệnh và dẫn Kha đi. Ông ta phải giết Kha theo lệnh của ông chủ. Kha được đưa vào rừng. Ở đó, Kha trông thấy hai mẹ con Nai đang dạo chơi. Chú ta có ý định trêu đùa. Kha đuổi Nai mẹ chạy miết vào rừng sâu, mặc cho Nai con ngơ ngác một mình. Nai mẹ gặp nạn. Xa vào đầm lầy, Kha hốt hoàng xua âm lên. Người gác rừng biết chuyện và cứu nai mẹ kịp thời. Sau đó, người gác rừng dẫn Kha trở về gặp ông chủ. Người gác rừng kể lại với ông chủ rằng Kha là con chó thông minh và luôn giúp đỡ kẻ khác. Người gác rừng không nỡ giết Kha. Ông chủ nghe vậy liền bảo với người gác rừng hãy nhận Kha về nuôi. Bác gác rừng vui vẻ nhận Kha. Điều đó khiến chú chó vô cùng cảm động. Từ ngày đó trở đi, Kha luôn luôn đi theo người gác rừng mọi lúc, mọi nơi. Kha rất ngoan ngoãn, chú ta đã bỏ cái tật ăn trộm cừu và gà. Trái lại, Kha luôn giúp đỡ chủ nhiều việc có ích. Bác gác rừng nuôi một con nai con, đặt tên là Lông Sám. Lông Sám được người gác rừng và Kha chăm sóc cẩn thận, nên nó lớn rất nhanh. Sau đó ít lâu, người gác rừng nhận được một bức thư của người nước ngoài muốn mua lông xám về nuôi ở vườn thú. Lông xám biết chuyện, nó trở nên buồn bã vô cùng. Sau khi vui đùa trên bãi lầy và chạy đến chỗ của ca, nai hỏi, Chúng ta đã xem hết rừng chưa? Chưa, chưa đâu? Cà đáp Nó đưa nai đến bìa rừng, nơi có những cây đẹp đẽ xâm xê, những cây sồi, hoàng dịp liễu và bồ đề. Đây là chỗ mà dòng giống bạn ăn lá và ăn vỏ cây. Cà giới thiệu. Họ coi những thứ ấy như một bữa tiệc thịnh soạn, nhưng ra nước ngoài, bạn sẽ được ăn những thứ ngon hơn nhiều. Nai đưa cặp mắt tháng phục, nhìn những cây chìa ra bên trên đầu nó, những vòm lá xanh âm. Nó nếm lá cây sồi và vỏ cây hoàng dịp liễu. Ngon và chát. Nó nói, ngon hơn lá cây chả ba. Ít ra thì bạn cũng được nếm một lần. Cà nói, Nói rồi nó dẫn Nai đến một cái hồ nhỏ, mặt nước yên tĩnh, phản chiếu cảnh bờ hồ phủ dưới màn sương mờ nhẹ như khói. lồng sám đứng chững lại. Đây là cái gì? Nó sừng sốt hỏi. Nó chưa bao giờ trông thấy hồ. Đây là mặt nước rộng. Khà đáp. Giống Nai có thích tính bơi quanh hồ, từ bờ này sang bờ kia. Chắc là bạn chẳng bơi được như thế đâu, nhưng nhất định bạn sẽ được tắm mà. Nói xong. Kha nhảy ồm xuống nước bơi, lông sám đứng trên bờ một lúc lâu, nhưng sau cũng theo con chó. Khi nước mát dịu trùm khắp mình nó, con nai cảm thấy một niềm say xưa làm cho nó thở gấp. Nó muốn nhấn sâu cho nước phủ cả lưng và ngày càng xa hồ. Nó thấy nước đỡ lấy mình nó lên và nó bơi đi. Nó bơi khoanh Kha và như thấy mình được sống trong thế giới của mình. Lúc chúng lên bờ, Kha đề nghị nó trở về. Còn sớm lắm. Con nai phản đối, chúng mình hãy đi vào rừng chơi nữa đã. Chúng lại đi sâu vào rừng. Chẳng bao lâu, chúng đến một quảng rừng thưa tắm ánh trăng, hạt xương long lanh trên cỏ và hoa. Ở đây mấy con vật đều đang gặm cỏ. Đó là một con nai đực, mấy con nai cái, những con nai non và những con còn bé tí. Trông thấy đàn nai, lông xám đứng ngây lại, nó chẳng chú ý đến con nai cái và những con nai con. Nó như bị mê đi trước con nai đực già, con đầu đàn, với đôi sừng to bản, đẹp tuyệt vời, và nhiều gạt. Một cái búa cao giữa hai vai, dưới cổ họng lụng lẳng một cái yếm dài đầy lông. Bác nai kia là gì thế? Lông sám hỏi, hỏi run run vì xúc động. Tên bác ấy là Gạt Vương, đáp, bác ấy là họ hàng của bạn đấy. Bạn cũng vậy, một ngày kia bạn cũng sẽ có cặp sừng to và một cái bờm như bác ấy. Và nếu bạn sống ở rừng, sau này bạn sẽ có một đàn để chăn dắt. Nếu bác ấy có họ với tôi, tôi muốn được nhìn bác ấy gần hơn nữa. Lồng xám hỏi, tôi không bao giờ tưởng tượng được một con vật đẹp tuyệt vời đến thế. Con này bước đến gần đàn nai nọ, nhưng đã rất nhanh chóng trở lại gần Kha, đứng đợi nó dưới gốc cây. Tôi đoán là họ không tiếp bạn, phải không? Kha hỏi, tôi đã nói với bác ấy đây là lần đầu tiên tôi trông thấy họ hàng, nhưng bác ấy dơ sừng ra dọa tôi. Bạn rút lui là phải, Kha đáp, một con nai còn non như bạn mới có gạt non, không đỏ sức được với bác già đúng lắm. Một con nai khác nếu chịu thua mà không kháng cự, sẽ bị cả rừng che cười đấy. Nhưng đối với bạn, là kẻ sẽ không ở lại đây, sẽ ra ở nước ngoài thì chẳng sao đâu. Kha vừa nói xong thì lông xám đã quay đi về phía quảng đường thưa, con nai già bước thẳng lên trước mặt nó và cuộc chiến đấu đã bắt đầu. Hai con giao sừng với nhau, ra sức đẩy, lông xám đã phải lùi qua suốt khoảng rừng thưa. Nó như không biết sử dụng sức mạnh của mình, nhưng đến lúc đến bì rừng, nó bám chắc chân sầu dưới đất, cong lưng, gò người đứng cho vặn ở đó, rồi gắng hết sức mình đẩy lùi đối phương. Nó chiến đấu lặng lẽ, còn con nai già thì thở hỗn hển, hít mạnh. Bỗng một tiếng gãy cạch nổi lên. Trong cặp sừng của con nai già Có một cây gạt bị gãy, nó vội gỡ ra và bỏ chạy vào rừng. Kha đứng dưới gốc cây và chờ bạn. Bây giờ thì bạn đã thấy có gì ở trong rừng rồi? Kha nói. Lúc lồng xám trở lại với nó. Bạn đã muốn về chưa? Phải, ta về thôi, đến giờ rồi. Còn này đáp. Một buổi chiều, Akka và Đàn Ngỗng đến đậu trên bờ một cái hồ ở trong rừng. Chúng vẫn ở còn trong rừng Komadenh nhưng đã thuộc vùng Sông Lan. Mùa xuân đến chậm, ở vùng núi bao giờ cũng thế, băng vẫn còn phủ mặt hồ, trừ một dãy nước nhỏ tự do chảy dọc theo đất liền, đang ngỗng nhào xuống nước tắm và kiếm cái ăn. Chú quay lại, một con rắn tiến thẳng đến phía chú, con rắn rất dài và rất to, nhưng nên thấy một vịt sáng ở hai bên má nó, nên chú ngồi yên. Đây chỉ là một con rắn ráo thôi, Chú nghĩ bụng, nó chẳng hại được mình đâu. Nhưng con trắng ráo đã mổ chú một cái thật mạnh, làm chú ngã ngửa. nên đứng phục dậy, bỏ chạy, con trắng ráo đuổi theo chú. Mặt đất nhiều đá và đầy bụi rậm, chú bé không chạy nhanh được, cho nên lúc thấy được mỏm đá cao lẫm chậm, chú liền trèo lên đó. Lên đến đỉnh, chú quay lại, thì thấy con vật định theo chú cũng bò lên. Trên đỉnh mỏm đá, bên cạnh chú, có một hòn đá khá tròn. To bằng đầu người, nằm ngang bên mép dốc và hình như trên vân. Thấy con rắn tráo lên gần, Ninh chạy lại sau hòn đá và đẩy xuống. Hòn đá lăn thẳng vào con rắn tráo, cuốn lấy nó và đè lên đầu nó. Thế là mình thoát. Ninh vừa bật ra một tiếng thở phào, vừa nghĩ khi chú thấy con rắn giãy mấy cái rồi nằm đờ ra đó. Trong cả chuyến đi này, mình chưa gặp nguy hiểm như thế này bao giờ. Chú vừa hoàng hồn vừa nghe thấy tiếng đập cánh và trông thấy một con chim xà xuống đậu gần con rắn tráo Con chim to và có dáng đi như một con quạ, nhưng lại có một bộ lông đen tuyền sáng như kim khí. chú bé cẩn thận nấp vào một chỗ đất nứt. chú còn nhớ rất rõ câu chuyện không may chú đã gặp với những con quạ. Con chim đen này từng bước dài quanh cái xác và khẽ lấy mỏ đẩy đẩy cái xác. sau đó nó đập cánh hai ba lần và cất tiếng kêu giọng trích lên the thé. Con rắn cáo cô độc đây mà, nó chết đây rồi. Con quạ đi vòng quanh xác rắn một lần nữa rồi đứng lại, đưa chân gãi gáy như suy nghĩ nhiều lắm. Không thể có hai con rắn cỡ này trong rừng được, chỉ có thể là nó thôi. Con quạ như sắp sửa mổ và xác con rắn, nhưng chợt nó dừng lại. Này anh Bataki, anh đừng có ngu xuẩn thế. Nó lẩm bẩm một mình. Sao lại nghĩ đến chuyện ăn con rắn ráo này trước khi gọi Kha lại đây? Nếu không tận mắt xong thấy, nó sẽ chẳng chịu là con cô độc kẻ thuộc của nó đã chết rồi đâu. Ninh cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng con quạ trịnh trọng đi đi lại lại, nói một mình, trông ngộ nghỉnh quá. Ninh không thể không bật tiếng cười. Quạ nghe tiếng Ninh cười, liền vỗ cánh bay ngay lên đỉnh mỏm đá. Ninh nhõm dậy đứng trước mặt nó. Có phải anh là Quả Bataki, bạn của Ngỗng Akka, ở Kép Nha không? Chú bé hỏi. Quả chầm chằm nhìn chú, rồi hất đầu ba lần hỏi. Anh là người cùng bay với đàn ngỗng trời và tên là Tí Hon phải không? Đúng là tôi đấy. Ninh thừa nhận. Gặp anh thật may quá, có lẽ anh có thể cho tôi biết ai đã giết chết con rắn ráo này chứ? Hòn đá tôi lăn xuống đầu nó, đã giết nó đấy. Ninh đáp. Rồi kể lại cho quả nghe câu chuyện đã xảy ra. Một cậu bé chất phát như anh đã làm được như thế là rất tốt. Quả nói, tôi có một người bạn ở gần đây, nếu bước được tin về con rắn ráo này thì anh ấy mừng lắm đấy. Và còn tôi, tôi sẽ rất vui lòng giúp anh. Bà Tạ Kỳ đã quay đầu đi, lắng nghe. Này, nó nói, ca đang ở gần đây, anh ấy sẽ sung sướng lắm đấy. Đến lượt nhìn lắng nghe, ca đang nói với đàn ngỗng trời. Anh ấy còn lang thang trên bờ để nghe ngóng tin tức về lông xám. Chú bé và con quạ vội đi về phía bờ. Cá đàn ngỗng đã lên bờ và đang nói chuyện với một con chó đã già, gầy còm và yếu ớt, trông như có thể gục chết bất cứ lúc nào. Cá kia rồi! Bataki nói với Ninh. Trước hết hãy để cho anh ấy nghe chuyện của đàn ngỗng đã. Sau đó chúng mình sẽ cho anh ấy biết là con rắn ráo đã chết rồi. Akka lúc ấy đang kể. Như tôi đã nói, lúc ấy là chuyến đi cuối cùng của chúng tôi trong mùa xuân. Một buổi sáng, Ishi, Cassi và tôi xuất phát từ hồ Sia ở Dalekalia và bay qua những khu rừng lớn ở miền biên giới giữa những Dalekalia và Harsinland. Bên dưới chúng tôi chỉ rặt những cây cối một màu xanh sẫm, tuyết còn dày, trên mặt sông lát đát một vài cái hố đen ngòm, dọc các bờ sông, tuyết đã tan cả chợt chúng tôi thoáng trông thấy ba người thợ săn đi vào rừng. Họ đi gút dài để trực tuyết, có dắt chó nhưng không có súng. Mặt tuyết rất rắn chắc, cho nên họ không đi theo con đường khúc khuỷu mà cứ đi thẳng về phía trước mặt. Họ như biết rõ nơi họ đến. Chúng tôi bay cao lắm nên thấy được toàn bộ khu rừng. Tôi trông thấy những người thợ săn ấy. Chúng tôi ao ước tìm thấy con mồi. Vừa bay mấy vòng Trên khu rừng, chúng tôi vừa nhìn kỹ các khe kẻ cây cối. Chờ chúng tôi thấy trong một bụi rậm có một cái gì trông như những hòn đá to có rêu phủ. Chắc không phải là những hòn đá, vì bên trên không có tuyết. Chúng tôi bay xuống đậu giữa bụi rậm. Ba khối đá động đậy. Đấy là ba con nai, một con đực và hai con cái. Thấy chúng tôi lại gần, con đực đứng dậy. Tôi chưa bao giờ thấy một con nai to hơn và đẹp hơn nó thấy chúng tôi chỉ là ba con ngỗng trời đáng thương đã làm mình thức giấc, nó lại nằm xuống. "Đừng, đừng bố già ơi, đừng ngủ lại nữa." Tôi bà nó thế, "Chạy trốn ngay đi cho nhanh, có những người thợ săn vào rừng đấy và họ đang đi thẳng đến đây này." "Xin cảm ơn bà mẹ ngỗng, nhưng bà biết rằng loài người cấm săn ngay vào thời gian này mà. Những người thợ săn này đi lùng bắt con cáo đấy. Đầu đâu cũng có vết chân cáo, nhưng những người thợ săn không để ý đến đâu." Bố hãy tin lời tôi, họ biết chỗ bố nằm đấy, và họ đến để giết bố đấy. Họ không mang súng, chỉ vũ trang bằng dao và giáo thôi, vì họ không dám nổ súng vào thời gian này đâu. Con nai được già vẫn bình tĩnh, nhưng hai con cái đã bắt đầu lo lắng. ngỗng nói có lẽ phải đấy, hai con nai vừa nhổm lên một chút, vừa liều nói. Bình tĩnh nào, con đực bảo chúng, không thợ săn nào đến phía này cả, các bà có thể chắc chắn là như thế. Em yêu quý, Lông Sám cảm thấy rất buồn khi biết rằng chú ta sẽ phải rời xa nơi này. Chú ta muốn được đi sâu vào rừng với Kha để khám phá mọi thứ. Chúng ta thích thú với cảnh vật, muôn thú trong rừng. Lông Sám trở thấy một bác Nai già ở bên bờ suối. Chú ta có vẻ sợ sệt. Kha giải thích với Lông Sám rằng đó là một bác Nai già nua, có họ hàng với Lông Sám lông sám tiến dần lại bắc nai già và ngay lập tức bị bắc ta tấn công nai còn chống cự lại cuối cùng thì bắc nai già bị lông sám hút gãy một cái sừng bắc ta đau đớn bỏ chạy vào rừng sâu lông sám lấy làm hãnh diện lắm vì chúng ta không còn bé dại và yếu đuối nữa kha đưa lông sám về nhà khi trời bắt đầu tối lông sám tiếc núi nhìn khu rừng về đến chuồng Lông xám ngần ngại chui vào. chúng ta cảm thấy chỗ ở này sao mà chật trội và tù túng. Bất xác, không để ý đến Kha, lông xám bỏ chạy vào rừng. Lại nói về bác ngỗng Akka và đàn ngỗng. Chúng đang bay về rừng Komaden thuộc vùng Solen. Chúng dừng lại một cái hồ rộng lớn, mát mẻ để nghỉ ngơi và tìm thức ăn. Ninh chạy vào rừng kiếm lá cây để quấn vào cái chân bị mất chiếc huốc. Bất ngờ, một con rắn tấn công Ninh, cắn vào bắp chân cậu, khiến Ninh ngã nhào. Ninh tháo chạy và con rắn vẫn trườn theo cậu. Ninh bèn cầm cục đá ném vào đầu con rắn, nó chết ngay. Ninh thở phào và tiếp tục đi vào rừng. Ninh gặp một con quạ tên là Bataki. Nó rất ngạc nhiên khi thấy tí hon đã giết chết con rắn. nên kể lại câu chuyện ấy, cho quả nghe, nó cũng kể với Ninh về kha về sự biến mất của lông xám trong khu rừng này. Không còn làm gì được nữa, chúng tôi cất cánh bay lên, nhưng cũng không rời xa nơi này. Chúng tôi chưa bay lên tới tầm cao bình thường, thì thấy nai đực ra khỏi bụi rậm. Nó đánh hơi xung quanh và đi thẳng tới những người thợ săn. Nó bước đi chân đạp những cành khô kêu sào sạc. Một bãi lầy rộng trơ trụi nằm ngang đường nó đi. Nó đến đứng ngay giữa bãi lầy, trông lồ lộ, lộ. Nó đứng đó cho những người thợ săn kia bất thần lẩn từ trong rừng lao ra. Thế là nó nhảy vực lên, bỏ chạy, nhưng không phải về phía nó đã đến. Những người thợ săn liền thả chó và lướt trên cốt trực tuyết đuổi theo nó thật nhanh. Cổ hốc ngược lại sát lưng, con nai được chạy hết tốc độ. Tuyết bay tung lên quanh người nó như cơn lốc. Nó bỏ rất xa cả đàn chó và nhóm thợ săn. Lúc nó, nó đang đứng đợi những kẻ đuổi sau mình. Rồi khi trông thấy kẻ thù, nó lại chạy. Chúng tôi hiểu nó muốn dụ nhóm thợ săn xa chỗ hai con nai cái đang nằm. Cuộc săn cứ kéo dài như thế, hai ba tiếng đồng hồ. Chúng tôi ngạc nhiên thấy nhóm thợ săn cứ dai dẳng rượt đuổi một con vật chạy giỏi như thế, vì họ không có súng. Họ tưởng có thể làm cho nó mệt nhòi ra chăng? Nhưng rồi chúng tôi nhận thấy con này đực không còn chạy được nhanh như trước nữa. Nó thận trọng đặt chân trên mặt tuyết, lúc nhấc chân lên thì để lại những vết máu, và chúng tôi hiểu tại sao những người thợ săn kia không nản lòng. Họ nhờ vào tuyết, con này nặng nề, mỗi bước của nó lúng sâu hơn, mặt trước đóng băng rắn cọ sát vào cảng nó, rứt bặt lông và da nó đi. Những người thợ săn trượt tuyết và đàn chó cũng khá nhẹ cân, để có thể chạy trên mặt tuyết đóng băng, và vẫn đuổi được theo nó. Con Nai chạy, chạy mãi, nhưng bước chân của nó ngày càng kém vững vàng, và nó bị vấp và thở mạnh lắm. Nó đau đớn dữ dội và mệt lử trong đám tuyết dày. Cuối cùng, nó mất kiên nhẫn, nó đứng lại chờ đàn chó và nhóm thợ săn lại gần để chiến đấu với cả bọn đó. Vừa đứng chờ, nó vừa đưa mắt nhìn lên trời và nhìn thấy chúng tôi. Hãy chờ xem cảnh cuối cùng các bạn ngóng trời. Nó cất tiếng nói to với chúng tôi. Khi qua rừng Komaden, các bạn hãy tìm chó ca, nhắn hộ rằng những người bạn cũ của nó là lông xám đã có một cái chết thật đẹp, các bạn nhé. Nghe chuyện đến chỗ này, con chó già đứng dậy, bước lại gần ác ca nói. Lông xám đã sống một cuộc sống đẹp. Nó biết rằng tôi là một con chó dũng cảm và muốn tôi được biết nó đã chết một cách vinh quang. Bây giờ, chị hãy kể cho tôi. Nó cong đuôi, ngẫn đầu lấy một tư thế hiên ngang và dũng cảm, nhưng đã nhanh chóng gục xuống. Ca! Ca! Lúc ấy có tiếng người gọi ở trong rừng vọng đến. Con chó già lại đứng lên. Tiếng chủ gọi tôi đấy, nó nói, và tôi không muốn chậm trễ. Kìa rồi, tôi đã thấy bác ấy, nạp đạn vào súng. Bác ấy và tôi sẽ vào rừng lần cuối cùng. Cảm ơn bạn, ngõng trời ạ. Bây giờ tôi đã biết tất cả những điều tôi muốn biết rồi. Và tôi hài lòng đi về cõi chết. Thứ năm, ngày 28 tháng 4. Sáng sớm tình mơ, hai em bé người vùng Smalen là Osa, cô bé chàng ngỗng và bé Mát, đang trên đường từ Somalen đến Nakea. Con đường này chạy theo bờ phía nam của hồ Lasma. Hai em bé chăm chú nhìn băng còn phủ một phần lớn mặt hồ. Mặt trời buổi sáng trải ánh nắng bạc trên mặt hồ. Băng không có vẻ gì là xám xịt và tráo trở như người ta thường thấy nó vào mùa xuân, mà sáng loáng, trắng xóa và hấp dẫn. Trong tầm mắt con người, băng trông như rắn chắc và khô ráo. Nước mưa đêm hôm trước đổ xuống nhiều, đã chảy vào những khe nứt. Đã bị chính băng hút đi hết. Hai đứa bé chỉ thấy một bề mặt đẹp lộng lẫy. Osa, xa, cô bé chăn ngỗng và bé mát, đang trên đường đi lên phía bắc. Chúng tính đến tất cả các bước rút ngắn được, nếu chúng vượt qua hồ mà không phải đi vòng. Ở đây có những vùng nước lớn, phải đi vòng. Chúng lấy thế làm thích. Vấn đề là tìm ra được những lối đi tốt nhất. Chúng không thể đói, ma cũng không thấy mệt. Thỉnh thoảng nhìn lại bờ bên kia. Chúng ngạc nhiên thấy hãy còn xa lắm, mặc dù chúng đã đi được quá một giờ rồi. Em cho rằng bờ lùi lại đấy, chị ạ, bé Mát nói. Trên cánh đồng băng lớn ấy, không có một cái gì để che cho chúng khỏi gió tây thổi mỗi lúc một dữ dội, dán sát quần áo vào người chúng, làm cho chúng bước đi khá khó nhọc. Gió lạnh và giá buốt là điều khó chịu đầu tiên chúng gặp phải. Có một điều làm chúng rất kinh ngạc. Gió thổi ầm ầm như mang cả cái ồn ào của một chiếc cối xay hay một nhà máy tới đây. Tiếng ầm ầm từ đâu đến đây được nhỉ? Chúng đi qua phía trái một hòn đảo lớn và thấy như cuối cùng đã đến gần bờ bắc. Nhưng cũng lúc ấy, gió trở nên khó chịu hơn và tiếng ầm ầm cũng tăng lên. Chúng chợt tưởng như đã hiểu rằng đó là tiếng sóng tung bọt, xô mạnh vào bờ. Nhưng sao lại có thể như thế được? Mặt hồ con phủ băng cơ mà. Tuy nhiên, chúng đã đứng lại, nhìn quanh mình, lúc ấy rất xa về phía tây, chúng thấy một bức tường thành thấp màu trắng ngăn hồ từ bên này qua bên kia. Thoạt tiên, chúng tưởng đó là một đống tuyết chạy dọc một lối đi, nhưng chúng đã nhanh chóng hiểu ra rằng đó là bọt sóng đập vào những tảng băng tung tuế lên. Trong thế thế, chúng nắm tay nhau và bắt đầu chạy, chẳng nói một câu nào. Ở đằng kia về phía tây, hồ đã mở rộng và chúng như đã thấy mặt nước trắng tiếng nhanh về phía tây, băng sắp tan khắp nơi chăng. Chúng thấy nguy rồi. bỗng băng như bồng lên ngay ở chỗ chúng đang chạy, băng bồng lên, tụt xuống như bị xô đẩy ở bên dưới. Đồng thời chúng nghe thấy một tiếng ầm từ mặt băng phát ra và những vết rạn xuất hiện khắp nơi tỏa ra mọi phía. Sau đó là một lúc yên lặng, rồi băng lại bồng lên, tụt xuống từ từ. Những vết rạn giãn rộng thành kẻ nứt, qua đó nước rỉ ra, rồi những kẻ nứt ấy mở thành khe rộng, và băng tách thành những tảng trắng bồng bềnh. Chị ô Sa ơi! bé mát nói, băng tan đó! Phải rồi, băng tan, nhưng chúng mình còn kịp chạy vào đất liền, chạy nhanh đi thôi! Thật vậy, những ngọn sóng và gió còn phải vất vả lắm mới làm cho mặt hồ tan hết băng được, làm cho băng vỡ từng mảnh là việc khó khăn nhất đã xong. Nhưng tất cả những tảng băng nhỏ còn phải vỡ vụn, nhìn nát cho chảy thằng nước. Lúc này vẫn còn những khối băng to, dày và rắn chắc. Càng nguy hiểm hơn cho hai đứa bé là chúng không thấy xa và rộng được. Chúng không thể trông thấy nơi nào có những khe rộng ngăn đường chúng. Chúng đi hú dọa và đi ra xa bờ, chứ không phải là đi vào bờ. Lạc đường và hoảng sợ trước cảnh băng trạng và nước, chúng đứng lại hòa khóc. Lúc ấy, một đàn ngỗng trời bay qua theo hình tam giác, đàn ngỗng kêu quạc quạc ầm ĩ, hai đứa bé nghe như có tiếng nói, đi về phía tay phải, tay phải, tay phải. Chúng theo lời chỉ dẫn ấy, nhưng chẳng bao lâu, chúng lại phải dừng bước, ngỡ ngàng trước một cái khe rộng. Chúng lại nghe thấy tiếng ngỗng kêu và nghe rõ tiếng nói, "Đứng đợi đó, đứng đợi đó." Chúng không đáp lại, chỉ biết làm theo lời ngỗng. Chẳng mấy chốc, Những tảng băng lại sát vào nhau, chúng lại được vượt qua khe nước, chúng lại nắm tay nhau chạy. Sự hỗ trợ kỳ lạ này làm chúng sợ hãi chẳng kém gì mối nguy hiểm kia. Chúng vừa ngập ngừng thì lại nghe thấy tiếng nói, đi thẳng đến trước mặt, đi thẳng đến trước mặt. Cứ như thế được nửa giờ, cuối cùng chúng đến mùi đất Luger, rời khỏi mặt băng và lội qua chỗ nước hơi sâu, vào đến sát đất liền, đặt chân lên mặt đất vì quá sợ hãi. Chúng không dám đứng nhìn mặt hồ, lúc ấy sóng đã bắt đầu xô các tảng băng. Đi được một lúc, Âu Sa mới ngừng bước nói, Đợi đấy một tí, em mát, Chị quên mất cái này. ô Sa chạy trở lại bờ hồ, bắt đầu lục chiếc túi sách, lấy ra một chiếc cuốc để thật rõ trên một hòn đá, rồi chạy lại với em. Nó vừa quay đi, thì một con ngỗng trắng to lao thẳng xuống hòn đá, quập lấy chiếc cuốc rồi bay vụt lên. Từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 5 Bảo qua bao nhiêu hôm rồi. Thời tiết ở phía bắc hồ Mala này thật kinh khủng. Cả bầu trời u ám, gió rít, mưa trút xuống mặt đất ẩm ẩm. Người và vật đều biết rằng mùa xuân phải như thế, nhưng trời vẫn thử thách lòng kiên nhẫn của người và vật. Tuyết tụ thành đống trong các khu rừng tùng đã tan thật rồi. Những dòng suối nhỏ của mùa xuân chảy xiết, khắp nơi đều có nước, nước từ trong những vũng trên đường, nước từ trong những hố sâu Nước rỉ ra những mô đất ở bãi lầy và chỗ đất lúng, khắp nơi nước hoạt động, tìm đường chảy vào những suối nước để được đi ra biển. Những dòng suối chảy vào những con sông dồn vào hồ Ma La, những dòng sông ấy cố đưa những khối nước kia đến tận hồ. Nhưng một đêm, đột nhiên bao nhiêu hồ nhỏ ở Úp Lên và khu khai thác mỏ hấp tung những tấm chăn bông phủ trên mặt chúng, nước sông bị ứ lại, đột nhiên dâng cao. Vì vậy hồ Ma La chạy về cửa hồ. Thế nhưng nostrom là chỗ cho hồ Ma La thoát nước lại hẹp lòng. Trường hợp nước dồn lại như thế, nó không thể đảm bảo cho nước thoát nhanh được. Không may hơn nữa là một đợt gió mạnh từ hướng đông thổi tới, hất nước biển vào đất liền, cả nước chảy trong lòng nostrom Nước hồ Ma La mông tràn ra ngoài. Nước dâng lên thông thả như miễn cưỡng, phiền lòng vì đã làm hư hại bờ đẹp quanh hồ. Bờ hồ thường thấp nên nước nhanh chóng lan tràn mặt đất. Chỉ thế thôi cũng đã gây nên cảnh hết sức hỗn độn rồi. Ma là một cái hồ tách biệt. Nó gồm những vùng nước nằm sát nhau, những vịnh và eo biển. Không nơi nào ở đây có gió mạnh, hồ như được tạo ra để dành cho những cuộc di chơi, những cuộc dạo thuyền buồn và những cuộc đánh cá hội hè. Ma có bao nhiêu là đảo lớn, đảo nhỏ và những mũi đất nhô ra thật dịu đẹp, lại đầy cây cối. Ở đây không nơi nào có bờ lởm chểm đá và trơ trụi. Ở đây, người ta không bao giờ nghĩ rằng trên bờ hồ lại có cái gì khác ngoài những tòa lâu đài, những biệt thự mỹ bác, những ngôi nhà đẹp đẽ để ở và những nơi để vui chơi giải trí. Có lẽ chính vì cái vẻ đáng yêu và dịu dàng của nó mà tỉnh thoảng về mùa xuân, nó trở nên đáng sợ, nhưng vẫn làm sao xuyến lòng người. Chúng mình tiếp tục theo dõi cuốn truyện Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Ninh Horgotsen của nhà văn thủy điển Cema Lapsulop, cuốn truyện vinh dự được nhận giải Nobel Văn học năm 1909. Chúng ta biết rằng gia đình nhà Nai đang gặp nguy hiểm bởi nhóm thợ săn và bảy chó dữ. Chính vì thế, Nai được đã quyết định đánh lạc hướng bằng cách băng mình chạy qua các núi tuyết. Và trong quá trình chạy trốn ấy, thì Nai Đực đã bị kiệt sức, làm mồi cho bảy chó thiện chiến. Trong khi đó, thì hai chị em Osa và Mas trên đường từ Somlan đến Nanker thì phải đi qua vùng tuyết lớn. Ban đầu, cả hai chị em đều thích thú vì được trượt, treo trên băng tuyết, nhưng càng đi thì càng mất phương hướng. Chúng bắt gặp nhiều khe rộng bởi băng tan. Nguy hiểm bắt đầu vây quanh hai chị em. Vậy Osa và Mas sẽ phải làm thế nào để thoát ra khỏi khu vực băng tuyết này? Lần này, trước mối nguy của nạn lục, người ta vội vàng chuẩn bị những thuyền và xuồng mà mùa đông đã cất trên đất liền, bịt những đường nước chảy gắn lại những vỏ tàu. Đồng thời, người ta kéo cả những cầu giặt lên bờ, buộc lại cầu. Những người gác đường xe lửa giặt bờ hồ, đi đi lại lại, cả ngày lẫn đêm, không dám ngủ một phút. Nông dân có rơm để trong những kho lúa trên các đảo nhỏ, vội vã chuyển vào đất liền. Hư dân thì chạy lưới và lờ của mình, các chuyến đò đầy ách người, nóng lòng muốn trở về nhà hoặc ra đi trước khi bị lục cản đường. Không phải chỉ có con người là hoảng hốt, vịt ấp trứng trong các bụi rậm bên bờ, chuột đông và chuột trũi ở bờ có con nhỏ trong tổ, cũng hết sức lo lắng. Tất cả, kể cả những con công kiêu ngạo... Đều bắt đầu sợ tổ và trứng của chúng bị phá hủy. Nỗi lo sợ của chúng không phải là không có cơ sở. Nước lục ở hồ Ma lan trọng mãi, nhưng cánh đồng cỏ Grimshorn đã bị ngập. Những nhánh nước chê lấp đường rảnh hẹp thường ngày đã làm cho tòa lâu đài cổ tách rời với đất liền. Ở Stratnat, con đường dõi mát trên bờ đã biến thành thác nước. Ở Vastera, người ta chuẩn bị thuyền để đi trong phố. Hai con nai đực. Mùa đông đã ở trên một hòn đảo trong hồ Ma La. lúc này thấy nơi trú ngụ của mình ngập dưới mặt nước, phải nhảy xuống nước bơi vào đất liền. Toàn bộ những kho chứa gỗ, một số ván, chậu xô bị xô nghiêng, nổi lên phần. Đâu đâu, con người cũng lao vào cứu vãn của cải của mình. Vào khoảng thời gian này, một hôm, con cáo Smile đi rong chơi trong một khu rừng phong nhỏ ở phía bắc hồ Ma La. Nó vẫn nghĩ đến đàn ngõng trời và tí hon. Nó đã bị lạc mất dấu của bọn này và băng khoăn, nghĩ làm thế nào lại bắt được chúng. Nhưng trong lúc thất vọng ấy, nó trông thấy con chim câu Aga đậu trên một cành cây. Chào Aga, tôi sùng sướng được gặp anh. Cảo nói, có lẽ anh có thể cho tôi biết con ngỗng Aga ở Kevneskai và đàn của nó lúc này ở đâu chứ? Cũng có thể là tôi biết. Aga đáp, nhưng anh nên tin chắc là tôi sẽ chẳng nói với anh đâu. Không sao. Smiled up, giọng vững vàng. "Chỉ cần anh chuyển giúp một tin người ta nhờ tôi nhắn họ thôi. Anh đã thấy bờ hồ Mala thảm hại thế nào rồi đấy? Có một trận lục lớn và giống cò đông đúc sống ở Vịnh Hita sắp sửa mất cả tổ lẫn trứng. Ngài Bình Minh là vua giống cò đã nghe nói về con người bé nhỏ vẫn cùng đi với đàn ngỗng, biết phương thuốc chữa khỏi mọi điều tai họa. Vua cò đã ủy cho tôi mời chị ngỗng Akka" cùng đến vịnh Hetcha với Tỳ Hòn. Tôi có thể nhắn họ được lắm, Aga nói. Nhưng tôi không hiểu làm thế nào con người bé tí tẹo ấy lại có thể cứu giúp được những con cò kia. Tôi cũng không hiểu, Smi nói. Nhưng người ta bảo rằng hắn có thể tìm cách vượt được mọi khó khăn đấy. Mà tôi cũng thấy làm lạ, tại sao vua cò lại nhờ một con cáo nhắn tin nhỉ? Aga thắc mắc. Đúng, trong lúc bình thường thì tôi với giống cò là kẻ thù đấy. Smile thú nhận, giọng rất dịu dàng, nhưng trong cảnh tai họa lớn, người ta phải giúp đỡ nhau chứ. Dù sao có lẽ anh cũng không nên nói với Akka rằng một con cáo đã nhờ anh chuyển lời, vì như vậy chị ấy sẽ nghi ngờ đấy. Nơi trú ngụ chắc chắn nhất cho tất cả các loài chim sống ở nước lâu ngày trong hồ Mala là Vịnh Hacha. Hacha là tên gọi phần hẻo lánh nhất trong Vịnh Ecosin một rẻo ở vùng Yokofaden nhánh nước chảy ngoằn nghèo lớn vào bậc thứ hai. Qua rãnh nước này, Himala chảy vào vùng upland. Bờ bên Hatta rất thấp, nước không sâu lắm, lại có vô số cây sậy trắng mọc xung quanh. Nơi này là chỗ ở yên ổn tuyệt vời cho loài chim. Cũng là nơi này có một giống cò đông đúc. Người chủ cờ người cũ của nhà vua ở Echo gần đây đấy đã cấm săn trong vườn để đàn cò khỏi khiếp hải. Vừa nhận được lời nhắn, Akka đã đến ngay Vinheta. Nó cùng đang ngộng đến đó vào một buổi tối, và thấy ngay mức độ nghiêm trọng của tai họa. Những tổ co lớn bị giật ra khỏi dây buộc đang trôi theo chiều gió. Mấy tổ đã bị rã rời, hai hay ba tổ đã lập úp xuống, và trứng trong tổ còn lấp lánh trong nước. Đang co đã tụ tập trong góc phía đông, nơi chống gió tốt nhất, mặc dù đã điêu đứng về trận lục. Chúng vẫn kêu hãnh, không để lộ nỗi đau buồn của mình. Mệt sức trên ra là làm gì? Đàn cò nói. Sợi và cỏ không thiếu. Chúng ta sẽ làm lại tổ. Có thế thôi. Không một con cò nào có ý phái người đi cầu cứu cả. Và chúng không ngờ tới việc con cáo Smile đã nhờ chim câu Aga nhắn đàn ngỗng trời. Cỏ ở đây có tới hàng trăm mấy con, và xếp thành hàng thứ tự theo tuổi tác. Những con cò non thì ở vòng ngoài. Những con cò lớn và những con giỏi nhất thì ở giữa Vây quanh vua cò Bình Minh Và hoàng hậu cò Bạch Tuyết là hai con cò già hơn cả Và phần lớn cò là con cháu của chúng Bình Minh và Bạch Tuyết hầu như có thể nhớ rõ Những ngày giống cò của mình phải sống hoang dại Ở bất cứ nơi nào trên đất Thủy Điển Xưa kia người ta thấy chúng được nuôi trong những hồ nước Ở các lâu đài Nhưng một hôm một đôi cò vượt ra ngoài Đến ở trong vịnh Hatcha, chúng để ra tất cả những con cò ở đó sau này. Ngày nay, có những con cò thuộc gia đình chúng, đến sống trong nhiều vịnh ở hồ Mala, cũng như ở Taken và ở hồ Hombogaro. Cò ở trong vịnh Hatcha, rất tự hào, thấy họ hàng mình sinh sôi, nảy nở, lan tràn hết hồ này sang hồ khác như vậy. Đang ống trời hạ cánh xuống mé Tây, vịnh, Akka bơi ngay lại chỗ đàn cò nó rất ngạc nhiên về tin nó đã nhận được nhưng coi đó là một vinh dự lớn nó không muốn từ chối việc giúp đỡ bằng bất cứ giá nào đến gần đàn cò, Akka nhìn lại phía sau xem những con ngỗng bơi theo sau mình có giữ được cự ly đều đặn và thực thẳng hay không và bây giờ thì hãy bơi khỏe và đẹp nào nó dặn cả đàn đừng dáng mặt nhìn đàn cò làm như chưa bao giờ các bạn thấy cái gì đẹp hơn nữa và cũng đừng bận tâm Vì những điều họ sẽ nói với các bạn đấy nha. Đây không phải là lần đầu Akka đến thăm ông vua già và hoàng hậu của đàn cò. Vợ chồng vua cò vẫn tiếp đón Akka rất trịnh trọng, xứng đáng với một con chim nổi tiếng và đã đi được nhiều như nó. Tuy vậy, Akka không thích đi giữa những con cò hầu cận đôi cò này. Không bao giờ Akka cảm thấy mình bé nhỏ, sám xịt và tâm thương hơn là lúc ở giữa đàn cò và lúc đi qua đàn cò, nó đã nhiều lần thoáng nghe thấy tiếng chúng nói, kẻ đói rách và đột quê mùa. nó chưa bao giờ uống nắng lại những lời ấy, làm như không nghe thấy gì cả. lần này mọi chuyện đều vui vẻ cả. đàn cò giãn ra một cách lễ độ, đang ống trời bơi đến như bơi trong một con đường có những con chim lớn, lông trắng mực đứng hai bên làm hàng rào danh dự. đàn cò trông đẹp lắm, chúng vươn cánh như cánh buồm để làm choáng mắt các vị khách. Chúng không thốt nên những lời nhận xét chướng tai và làm cho Ác Ca phải ngạc nhiên vì cử chỉ nghiêm túc của chúng. Chắc là nhà vua biết thái độ thiếu lễ độ của chúng đã truyền lệnh cho chúng phải cư xử cho phải phép. Ác Ca nghĩ vậy. Nhưng đang co chợt trông thấy con ngỗng được trắng bơi của đàn ngỗng, một tiếng rì rầm kinh ngạc và khinh bỉ lan ra trong các hàng ngũ của chúng. Và thế là hết cả thái độ lịch sự. Thế nào? Một con cò nói. Vậy ra ngỗng trời định khoác lông trắng kìa. Chúng không nghĩ là có lông trắng thì sẽ trở thành giống cò đấy chứ. Một con khác rỗng lên. Và tất cả đều tranh nhau kêu, giọng khỏe và vang to. Không làm sao nó cho chúng hiểu rằng có một con ngỗng đực nhà đi theo đàn ngỗng trời cả. Hẳn đây chính là vua ngỗng rồi. Láo sược vô cùng. Không phải là một con ngỗng đâu, một con vịt nhà đấy. Những tiếng la hét xen nhau, con ngỗng đực trắng nhớ lệnh của ác làm như không nghe thấy gì hết, và ra sức bơi thật nhanh. Những con cò kia ngày càng tức tối, trở nên khiêu chiến. Nó tỏm con nhái nào trên lưng nó thế kia? Một con cò hỏi. Chắc bọn ngỗng tưởng là chúng mình không nhận ra một con nhái mặc quần áo người hẳn. Đàn cò lúc nãy vừa đứng thành hàng ngay ngắn để đàn ngỗng bơi qua. Bây giờ đã vùng vẫy, bơi lộn xộn, xô đẩy nhau xem con ngỗng được trắng. Ác ca vừa đến trước mặt vua cò, sắp phải xem chúng chờ đợi mình giúp đỡ gì, thì vua cò nhận thấy sự nhốn nháo trong hàng ngũ của mình. Cái gì vậy? Ta đã chẳng ra lệnh là phải lễ độ đối với các bạn ngỗng rồi sao? Vua cò nói, vẽ không bằng lòng. Hoàng hậu đi dẹp yên dân cò của mình, và bình minh lại quay lại phía ác ca nhưng hoàng hậu đã trở lại ngay, vẻ bực tức đến nghẹn cổ. Có một con ngỗng trắng kia kìa. Hoàng hậu cò nói to, thật đáng xấu hổ, không có gì đáng ngạc nhiên khi đàn cò nổi loạn cả. Một con ngỗng trời mà lại trắng. Vua cò thốt lên, thật điên rồ, làm gì có, chắc là bà nhầm đấy thôi. Sự nhốn nháo quanh ngỗng trắng đã lên đến cực điểm. Ác ca và cả đàn ngỗng cố bơi lại với nó, nhưng vô ích. Vua cò già, khỏe hơn mọi con khác, liền lao tới, gạt đang co ra, mở đường bơi đến chỗ con ngỗng trắng. Nhưng lúc thấy con ngỗng trắng, nó cũng nổi giận như mọi con khác. rít lên vì giận dữ, nó lao tới, rứt hai chiếc lông trên mình ngỗng đực ra, thét to. Tao dạy cho mày, đừng có lai like giống nòi chúng tao mà tô điểm thái quả như thế. Bay lên, ngỗng đực, bay, bay đi! Ác ca hét bảo nó, vì nó hiểu rằng đàn cò sẽ nhổ đến lông cuối cùng trên mình của ngỗng đực. Bay lên, bay lên! Tỷ hòn cũng hét bảo, nhưng bị kẹp chặt trong vòng vây cò, ngỗng đực không đủ chỗ dang cánh lên. Bốn phía, đàn cò vương những cái mỏ khỏe mạnh của chúng, rễ vặt lông ngỗng đực. Ngỗng đực chống cự hết sức mình, dùng mỏ mộ khắp quanh mình. Những con ngỗng trong đàn cũng tiến đến đánh cò. Nhưng kết quả cuộc chiến đấu sẽ chẳng phải là đáng ngờ nếu đàn ngỗng không đột nhiên được một lực lượng tăng viện bất ngờ. Một con chim bông lau đã quan sát sự việc xảy ra. Nó cất tiếng gọi lanh lãnh, tiếng mà các giống chim nhỏ thường dùng để tập hợp nhau đánh đuổi một con chim cắt hay một con chim ưng. Tiếng gọi vừa vang lên ba lần thì tất cả những giống chim nhỏ trong miền gian cánh bay vụt lên thành một bài dây đặc. Lao về phía vịnh hạt già. Những động vật nhỏ yếu này bay xả xuống đàn cò. Chúng kêu chim chip vào tay cò. Cánh của chúng làm cho cò mơ mắt như mù. Và chúng kêu ẩm ý lên. Xấu hổ, xấu hổ lắm cò ơi! Xấu hổ, xấu hổ lắm cò ơi! Làm cho đàn cò phải luống cuốn. Cuộc tấn công của các giống chim nhỏ ấy chỉ ngắn ngủi thôi. Nhưng khi chúng bay đi và đàn cò đã trấn tĩnh lại được, thì mây ngỗng trời đã bay về bờ bên kia mất tròn. Vùng vịnh khi anh ta bây giờ đang là mùa xuân. Tuyết trong các khu rừng tùng, rừng thông đang tan nhanh, tạo thành những dòng suối nhỏ chảy xiết đổ ra vịnh. cả vùng vịnh rộng lớn đang có nguy cơ bị lụt. Chính vì vậy, các loài vật sống trên bờ như chuột. Gà nhím trồn công rất lo sợ điều này vì chúng sẽ không thể kiếm được thức ăn khi nước dâng cao. Còn riêng với đàn cò, thì nước càng cao thì càng khiến chúng dễ bể kiếm ăn. Đàn cò trong vịnh Hianta sống rất có kỷ luật. Chúng được chia thành nhiều vị trí căn cứ vào tuổi đời. Ví dụ như cò non thì đứng ở vòng ngoài, vòng kế tiếp là dành cho cò trai, rồi đến cò trưởng thành, cò già để bảo vệ sự an toàn cho cò Bình Minh và cò Bạch Tuyết, tức là vua và hoàng hậu. Đàn ngỗng trời vừa kịp hạ cánh xuống mé tây của vịnh thì trời tối, nhưng đàn cò đã ỉ đông, hiếp yếu. Ỉ là dân bản xứ nên đã bắt nạt đàn ngỗng. Chúng không còn nghe theo mệnh lệnh của cò Bình Minh và cò Bạch Tuyết nữa. Cả trăm con cùng một lúc xông vào rỉa giói ngỗng đực, đến cả ngỗng đầu đàn Ác ca cũng không thể chống đỡ nổi những cú mổ trời dáng của bọn cò. Chính vì thế mà đàn ngỗng chỉ còn cách đập cánh bay đi. Bây giờ, giọng đọc của anh Hoàng Hà sẽ chuyển tới các em những trang tiếp theo cuốn truyện của phiêu lưu kỳ diệu của Ninh Khoa của nhà văn thủy điển Sema Lapsulop, tác phẩm do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.